Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cầm Đế trên kênh H2X Audio. Diệp Âm trúc bước nhanh đến trung tâm của thành thành, càng đi đến gần, hắn phát hiện ma pháp nguyên tố trong không khí dao động càng mãnh liệt hơn. Khi hắn nhìn thấy bức tường thành cao chừng 10 thước thì ma pháp nguyên tố dao động đã đạt mức cao chung muoi đương với áp lực của Ngân Long. Ma pháp nguyên tố nồng đậm trong không khí vô chủ thong thả lưu chuyển, thần nguyên ma pháp bảo tham lam hấp thu những dòng ma pháp nguyên tố này vào cơ thể Diệp Âm. Trúc khiến cho tốc độ tích trữ pháp lực của hắn gia tăng. Nơi này chính là tường thành của nội thành, lấy lại sự bình tĩnh, ngay khi hắn định tiến về phía trước thì một âm thanh từ trong bóng tối lạnh lẽo vang lên. Tiến thêm một bước, giết chết không tha, trong lòng Diệp Âm trúc thầm hoảng sợ, với thực lực của hắn mà không phát hiện được đối phương, có thể thấy được thực lực của đối phương ra sao? Nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy một người chiến sĩ mặc trên người loại áo giáp đặc biệt chỉ ở Pháp Lam mới có từ bóng tối đi ra. Ngoài trừ lớp khải giáp kiên cố nặng nề trên người, trong tay hắn còn cầm trên tay một thanh trường đao, hàng quang trên thân đao lóe lên. Cũng giống như những phi mã kỳ sĩ của Pháp Lam, trên người tên này cũng mang biểu tượng thất mang tinh của Pháp Lam, chỉ khác ở chỗ là biểu tượng trên chiếc mũ đội đầu của hắn dấu hiệu không phải là phi mã mà là ấn ký của hùng thủ, hiển nhiên người này thuộc về một trong 12 đội kỵ sĩ của Pháp Lam. Theo sự xuất hiện của người này, hơn 50 người nữa cũng xuất hiện, trường đao trên tay lăm lăm chỉ về phía Diệp Âm Trúc, ngoại trừ tên chiến sĩ lúc đầu lên tiếng ra, trường đao trong tay của 50 người xuất hiện sau đó đều phóng ra thanh quang mãnh liệt. Diệp Âm Trúc không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chỉ cần tiến lên một bước thì bọn họ sẽ lập tức liên thủ chặn lại thấy tình thế trước mắt không ổn, Diệp Âm Trúc mặt không đổi sắc, lui lại phía sau như biểu thị mình không có ác ý, "Xin lỗi, hôm nay ta mới tới Pháp Lam nên không biết nơi này là cấm địa." Kỵ sĩ đứng đầu lạnh giọng nói, "Ngươi hẳn là đến tham gia Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, các kỵ sĩ đoàn trưởng đại nhân khi đó chắc hẳn đã có nói qua nội thành là nơi không thể tùy tiện đi vào, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ngươi đi đi." Diệp Âm Trúc dù nét mặt đang tươi cười nhưng trong lòng lại tràn ngập ý chống đối, "Không cho ta vào ta lại càng muốn vào." Vừa nghĩ, hắn vừa yên lặng xoay người bỏ đi chiến sĩ mà khôi giáp trên đầu có tiêu ký là hùng thủ lại một lần nữa im lặng tiến vào bóng đêm mọi việc trở lại trạng thái bình thường diệp âm trúc cũng không trực tiếp quay về dịch quán mà hắn đứng xa xa bên ngoài tường thành của nội thành nơi đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt hắn duy trì một khoảng cách nhất định rồi quan sát một vòng cẩn thận tình thế xung quanh nội thành ở những nơi hắn cẩn thận dò xét thì hắn kinh ngạc khi phát hiện xung quanh bức tường nội thành các pháp lam kỵ sĩ đa phần lớn ẩn núp ở những nơi bí mật gần tường thành có thể nói nội thành của pháp lam không có một góc chết nào cả Với tình huống như vậy thì xung quanh nội thành nếu không có 7 hoặc 8 vạn người thì cũng không có khả năng làm được như vậy. Sau khi cẩn thận quan sát Diệp Âm Trúc không khỏi khâm phục sự phán đoán của Ly Sát, Pháp Lam chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì tại sao lại có nhiều Pháp Lam kỵ sĩ tập trung ở đây để bảo vệ như vậy. Trở lại dịch quán, Diệp Âm Trúc lập tức tu luyện, đó không phải là sự chuẩn bị cho hành động sắp tới, mà là thực sự tu luyện trong Pháp Lam thành thành. Đối với một ma pháp sư mà nói thì tu luyện ở đây một ngày còn hiệu quả hơn so với 3-4 ngày tu luyện ở bên ngoài. Diệp Âm Trúc tiến vào trạng thái tu luyện Thần Nguyên Ma Pháp Bảo đang hấp thu ma pháp nguyên tố nồng nặc trong không khí thì đột nhiên trong não nhận được một đạo tinh thần ba động kỳ dị. Đó tựa hồ như tinh thần ba động đang muốn kêu gọi hắn tới một nơi nào đó. Đạo tinh thần ba động này tuy không thập phần mãnh liệt nhưng cũng cuồn cuộn không dứt, mà điều khiến cho Diệp Âm Trúc kinh ngạc chính là nó lại được truyền tới từ vị trí trái tim của hắn, cũng chính là do siêu thần khí Khô Mộc Ngâm Long cầm truyền đến. Hạ ý thức để ngừng lại quá trình tu luyện, khi hắn chuẩn bị hội tụ tinh thần để cảm thụ tinh thần ba động kia đến từ đâu thì diệp âm trúc lại phát hiện là khi hắn ngừng tu luyện thì nó cũng biến mất tâm thật sự nó là cái gì diệp âm trúc là một người muốn tìm hiểu cho rõ ràng khi phát hiện tinh thần ba động biến mất hắn lại bắt đầu tu luyện lại quả nhiên là tinh thần ba động lại một lần nữa xuất hiện trở lại tinh thần ba động như sợi tơ mỏng từ trái tim truyền vào tinh thần chi hải nương theo sự hấp thu ma pháp lực của diệp âm trúc hắn dường như cảm giác được siêu thần khí khô mộc ngâm long cầm ở trong tim đang nương theo chút tinh thần ba động rất nhỏ này để đàn tấu lên một khúc nhạc để cho cảm giác thêm rõ ràng diệp âm trúc tập trung tinh thần để tu luyện theo đó tinh thần ba dong cung trở nên rõ ràng hơn vài phần cẩn thận sàng lọc diệp âm trúc phát hiện ra trong tinh thần ba động có mang theo ba chữ tới gặp ta thật sự là ai thật sự là cái gì diệp âm trúc không thể tu luyện được nữa lúc hắn ngưng lại quá trình tu luyện thì tinh thần ba động đó lại một lần nữa biến mất trong đầu suy tính rất nhanh diệp âm trúc nghĩ đến khi hắn tiến vào pháp lam thì mới xuất hiện tinh thần ba động này buổi tối hôm qua vẫn tu luyện bình thường mà không có loại cảm giác thế này âm thanh này như kêu gọi mình chắc đang ở bên trong pháp lam diệp âm trúc không chỉ là một thần âm sư mà còn là một ma pháp sư hệ tinh thần hắn biết liên lạc tinh thần phụ thuộc vào khoảng cách khi khoảng cách càng gần thì liên lạc càng dễ dàng khoảng cách càng xa thì sự liên lạc càng khó khăn cái này không thể so với sự liên lạc của hắn và từ thông qua đồng đẳng bổn mệnh khế ước không bị hạn chế bởi khoảng cách chỉ có kiểu liên lạc đặc biệt thế này mới thoát khỏi sự khống chế về khoảng cách nếu ngồi ở đây tu luyện thì cảm giác được tinh thần khí tức rất yếu ớt nhưng nếu mình đổi đến một chỗ khác thì sao Có phải khi ở một vị trí khác gần hơn hoặc xa hơn trong Pháp Lam, gần hoặc xa hơn thì cảm giác sẽ khác nhau hay không? Rất nhanh Diệp Âm Trúc có thể dám chắc về ý nghĩ đó, lúc này tâm trí hắn rất kích động. Với sự xuất hiện của tia tinh thần ba động này thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là tổ tiên thần long của Đông Long Đế Quốc. Mình cũng có huyết mạch của Đông Long Đế Quốc mà tài liệu để chế tạo siêu thần khí khô mộc ngâm long cầm vừa hay lại có liên quan đến rồng. Mặc dù chỉ là có quan hệ với Tây Phương long tộc nhưng cũng dù sao cũng có sự tương thông với long tộc. Có thể là linh hồn của tổ tiên thần long cảm nhận được sự tồn tại của mình nên mới hướng tới mình mà kêu gọi hay không? Mà linh hồn của họ và thần thánh cự long nặc khắc hy rất giống nhau, không hề bị biến mất khi chết đi giống như con người. Ngoài mục đích đến đây để tham gia Thất Quốc Thất Long bài vị chiến thì nguyên nhân quan trọng nhất đối với Diệp Âm Trúc chính là có cơ hội để tìm kiếm nơi hạ lạc của tổ tiên thần long. Bỗng nhiên xuất hiện sự kiện thần bí này bảo sao hắn không vui mừng cho được. Nghĩ đến đây, Diệp Âm Trúc đứng dậy một lần nữa lặng lẽ rời khỏi dịch quán bằng cửa sổ. Lúc này trên các con đường trong Pháp Lam đều đã vắng tanh tất cả các cửa hàng vật phẩm cũng đều đóng cửa trên đường vắng lặng thỉnh thoảng mới thấy một đội tuần tra của pháp lam kỵ sĩ đi qua nhưng tất cả các đội đối với hắn dường như chẳng thèm quan tâm không ai can thiệp tới hành động của hắn diệp âm trúc trước tiên đi về hướng nam một trăm thước sau đó kiếm một chỗ mà ngồi xuống tu luyện hắn không phải thực sự tu luyện thật mà chỉ thông qua quá trình tu luyện để cảm nhận tia tinh thần ba động kia để xem tinh thần ba động đó có trở nên rõ ràng hơn không hay là kém đi cái này mặc dù không phải biện pháp tốt nhưng chỉ cần kiên trì tìm được nguồn gốc cũng không khó khăn lắm Rất nhanh, Diệp Âm Trúc cảm nhận được tinh thần ba động trở nên mãnh liệt hơn một chút, ba chữ tới gặp ta cũng rõ ràng hơn. Sau khi nhận định được phương hướng, Diệp Âm Trúc lập tức ngừng tu luyện, đứng dậy đi về hướng nam của thành thành. Sau khi đi được 500 thước thì dừng lại, quả nhiên tinh thần ba động lại mãnh liệt hơn vài phần, mặc dù cường độ không rõ ràng như trước nhưng cuối cùng cũng đã xác định được phương vị. Cứ như vậy, đi được một khoảng cách thì Diệp Âm Trúc lại ngồi xuống tu luyện, thông qua việc kiet hon vai phan mac du để tìm kiếm phương hướng. Quá trình truy tìm này không cần bàn cãi vừa dài vừa chán, cho đến khi những tia sáng yếu ớt báo hiệu cho bình minh. Khi vầng Thái Dương đang từ từ ló lên từ phái chân trời thì Diệp Âm Trúc cuối cùng cũng xác định phạm vi cần xác định chỉ trong vòng 100 thước, nhưng bây giờ hắn có chút thất vọng. Vốn Diệp Âm Trúc đoán rằng vị trí của Tổ Tiên Thần Long phải là nơi phong ấn bên trong nội thành, nhưng hắn dựa theo tinh thần ba động để xác định vị trí thì nơi phát hiện tinh thần ba động không phải từ phía trong nội thành chuyển đến, hơn nữa ở nơi tinh thần ba động mãnh liệt nhất cũng có khoảng cách rất xa so với nội thành. Trời sáng rồi, cần phải trở về, Diệp Âm Trúc ngẩng đầu lên, tìm kiếm cả đêm hắn cũng có chút mệt mỏi, dù sao cũng đã đại khái xác định được vị trí. Ngày mai sẽ cẩn thận tìm kỹ hơn, trong lúc vô ý ngẩng đầu lên nhìn, Diệp Âm Trúc phát hiện mình rất gần với một tòa tháp cao, từ chỗ này nhìn lên thì thấy trên ngọn tháp này tỏa ra một màu đen nhánh, Ám Tháp ư, trong lòng Diệp Âm Trúc cả kinh, không nghĩ ra là mình trong lúc đi tìm kiếm đã đi tới vùng phụ cận Ám Tháp, đối với hắn mà nói thì Ám Tháp là nơi thần bí nhất trong Pháp Lam Thất Tháp, An Nhã cũng từng nói qua sự thay đổi của An Kỳ có liên quan rất lớn đến Ám Tháp, Diệp Âm Trúc cũng không dám chắc một mình có thể xâm nhập vào sâu trong Ám Tháp để điều tra. Hắn nhìn thật kỹ tòa tháp cao trước mặt rồi mới yên lặng rời đi. Khi Diệp Âm Trúc trở về dịch quán thì mặt trời từ hướng đông đã mọc lên, mặc dù không ngủ một đêm nhưng tinh thần hắn vẫn ổn định. Dù sao dịch quán cũng là nơi chờ nên hắn và ba người kia cùng ăn sáng xong thì quay trở về phòng tu luyện. Có điều kỳ lạ là buổi tối hôm qua khi tu luyện thì cảm giác được tinh thần ba động, ba ngày lại biến mất không xuất hiện, bất luận Diệp Âm Trúc cẩn thận dò xét cỡ nào cũng không phát hiện chút manh mối, chẳng lẽ chỉ vào đêm tối thì tinh thần ba động kia mới xuất hiện hay sao? Một ngày nhanh chóng trôi qua, khi màn đêm buông xuống, Diệp Âm Trúc mới chấm dứt tu luyện, mở hai mắt ra, tu luyện trong Pháp Lam đạt hiệu quả rất tốt. Hắn tiến vào kiếm đàm cầm tâm cấp 7 thì ma pháp lực có chút đình trệ lại, tuy nhiên mấy ngày gần đây có tiến bộ không nhỏ chút nào. Đương nhiên hắn cũng không biết rằng, ngoài nguyên nhân là ở trong Pháp Lam thì chủ yếu là do hắn tự đột phá cảnh giới của mình, cùng với sự giúp đỡ của thần nguyên ma pháp bảo, được sự trợ giúp của hai yếu tố đó nên tốc độ tu luyện cầm ma pháp của hắn tăng lên rất nhiều. Diệp Âm Trúc cuộn thần nguyên ma pháp bảo lại, lấy từ trong tu di thần giới ra một bộ trang phục màu đen. Lúc trước khi hắn tới Pháp Lam đã có sự chuẩn bị tốt những thứ này, mục đích chủ yếu của hắn chính là dò xét di tích tổ tiên Thần Long và từ trong tu di thần giới lấy ra một tấm mặt nạ, vật này là do Tử tặng cho hắn khi rời khỏi Bích Không Hải. Lúc đầu mặt nạ và không gian giới chỉ bị đánh cắp, sau đó Tô Lạp đã trả lại mọi thứ trong chỉ giới cho hắn để sau này mới có mà dùng. Pháp Lam này có thế lực to lớn trên đại lục, ngụy trang mình lại mới là vấn đề quan trọng. Làm xong mọi việc thì Diệp Âm Trúc lặng lẽ rời khỏi phòng, lúc này hắn không có đi ra khỏi dịch quán một cách bình thường sử dụng chúc đấu khí đi trên đường giống như một cái bóng đi đến nơi đã tìm tối hôm qua đấu khí được tây đa phu thúc đẩy lên từ cấp làm cho diệp âm trúc chính thức đạt lên từ cấp mặc dù đấu khí chính thức vẫn như vậy nhưng khi đạt tới từ cấp hắn cảm giác được rằng bất luận là thân pháp hay khả năng phòng ngự đều tăng mạnh không ngừng sau khi đi thuận lợi bằng thân pháp linh xảo diệp âm trúc nhanh chóng đến gần phía ám tháp trên đường của pháp lam hôm nay cũng giống như hôm qua rất vắng lặng hắn chọn lúc mà các gian hàng trên đường đóng cửa mới khởi hành Vượt qua một đoạn đường chỉ còn vài trăm thước là đến nơi thì bỗng nhiên xuất hiện một đội pháp lam kỵ sĩ đang quay vòng lại đây, làm sao để tránh đây? Trên con đường rộng như vậy cũng không có cái gì để có thể ẩn thân, Diệp Âm Trúc phản ứng nhanh, trên tay lóe lên tia sáng, Bích Ti lặng lẽ phóng ra cắm vào trên vách của một tòa nhà, dùng sức phóng người với tốc độ nhanh nhất bay về phía bức tường, nhanh chóng thu liễm toàn bộ khí tức, ngay cả thân nhiệt cũng hạ bằng với không khí bên ngoài. Trước mặt pháp lam kỵ sĩ hùng mạnh, hắn không dám chắc có chút may mắn nào cả. Kỵ sĩ mặc trọng khải giáp vậy mà đi ngang qua không hề phát ra tiếng động diệp âm trúc bám trên vách cũng không dám quan sát bọn họ bởi vì hắn biết rằng một khi đạt tới một đẳng cấp nào đó thì chỉ với một ánh mắt quan sát cũng sẽ bị bọn họ phát hiện cho nên lúc này hắn chỉ bằng khí tức tinh thần mà cảm giác vị trí của pháp lam kỵ sĩ trên đường pháp lam kỵ sĩ đi thẳng trên đường rồi chuyển qua hướng khác diệp âm trúc sau khi xác định xung quanh không còn tồn tại khí tức của ai thì mới hạ xuống đất quan sát nhanh bốn phía dựa vào những chỗ tối trên đường mà tiến nhanh về phía trước không gặp phải bất cứ trở ngại nào cuối cùng hắn cũng đi tới nơi đã dò xét đêm qua ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện đầu tiên hắn phải tìm kiếm tia tinh thần ba động đã phát hiện tối hôm qua. quả nhiên tia tinh thần ba động lại xuất hiện, ngay cả cường độ cũng tương tự. đúng là nơi này. Diệp Âm Chúc hít sâu một hơi, từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, nhưng hắn không lập tức hành động. rõ ràng là tia tinh thần ba động là truyền từ dưới lòng đất, nhưng hắn làm sao để tiến vào đây? trong phạm vi một trăm thước xung quanh thì tia tinh thần ba động đều giống nhau. nói cách khác nếu dựa vào tia tinh thần ba động thì hắn không có cách nào tìm được cửa để tiến vào. nếu không thì tối hôm qua hắn đã không trở về tay trắng. Cẩn thận suy nghĩ, Diệp Âm Trúc quyết định dùng cách ngốc nhất mà cũng là cách trực tiếp nhất, không có cửa thì hắn sẽ làm cửa mà vào. Nghĩ xong hắn định lấy nặc khắc hy kiếm để phá đất để vào, thì đột nhiên nhận được hai tia tinh thần ba động chuyển đến. Đó là linh hồn ba động từ hai kim giáp cấm trùng thiểm lôi. Dựa vào huyết khế mà bám vào trên người Diệp Âm Trúc, hàng ngày đều ngủ và hấp thu năng lượng trên người Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc có muốn đưa chúng ra thì chúng cũng không muốn, chỉ trong một số lần cần thiết thì bọn chúng cung cấp lực lượng cho Diệp Âm Trúc sử dụng. Với tác dụng của huyết khế, linh hồn của chúng và Diệp Âm Trúc có sự tương thích qua lại. Lúc này chúng cảm giác được Diệp Âm Trúc muốn làm gì, nên hai kim giáp cấm trùng truyền tới hắn biết là chúng có biện pháp giúp hắn. Diệp Âm Trúc thông qua liên lạc linh hồn hỏi chúng, các ngươi sẽ giúp ta như thế nào? Lúc đó bỗng xuất hiện hai dòng nhiệt lưu trên hai tay hắn, Diệp Âm Trúc cúi xuống nhìn đôi bàn tay của mình thì thấy trong lòng bàn tay có màu vàng, năm ngón tay có những tia màu bạc dọc theo các ngón tay. Chúng nó muốn dùng năng lực của chúng cho mình lấy tay đào đất chăng? Diệp Âm Trúc nhanh chóng hiểu được ý tứ của hai tiểu tử kia, nhưng dùng tay mình đào đất sẽ nhanh hơn là dùng nặc khắc hy kiếm hay sao? Mang theo tâm lý nghi hoặc, Diệp âm trúc hạ hai tay xuống mặt đất, một hiện tượng kỳ lạ bỗng xảy ra, khi hai bàn tay tiếp xúc với mặt đất thì không có một tiếng động nào vang lên. Hai bàn tay tiến vào trong đất, tựa như mặt đất không phải là nham thạch cứng rắn mà mềm như đậu hũ vậy. Theo truyền thuyết, mặc dù có năng lực từ khi mới sinh đã là ma thú thập cấp, nhưng dù sao chúng cũng là còn quá nhỏ. Chúng khó có thể làm được như vậy, nhưng chúng không những có thể làm được mà còn rất êm thấm. Ngay khi hai tay tiếp xúc với mặt đất thì một màn kỳ dị xảy ra khi thiểm vào lôi hướng diệp âm trúc để hỏi ý và được hắn chấp thuận thì quyền khống chế hai cánh tay của diệp âm trúc liền chuyển cho hai tiểu từ kia màu vàng trên cánh tay của diệp âm trúc biến đổi đôi chút sau đó thì cả thân hình của hắn liền biến vào lòng đất làm người khác phải giật mình chính là khi diệp âm trúc biến vào trong lòng đất thì nơi hắn đứng trước đó màu vàng biến mất mặt đất bình lặng giống như hắn biến đi không giống như mới vừa đào từ đó đi xuống hai mắt của diệp âm trúc nhắm lại dù sao lúc trên mặt đất hắn cũng không nhìn thấy gì nương theo cảm ứng tia thần ba động mà đi tới nơi này Rồi đưa cho thiểm lôi điều khiển cánh tay của mình hướng phía dưới mà đi xuống, bất luận là bùn đất hay nham thạch, chỉ cần gặp phải hai cánh tay của hắn do thiểm lôi điều khiển thì cũng tách ra hai bên. Sau một hồi đào thì Diệp Âm Trúc cuối cùng đã tiến vào trong lòng đất. Ngay trước khi cùng Hương Loan trốn dưới nước, Diệp Âm Trúc chợt phát hiện thân thể của mình có chút biến hóa. Hắn lúc đó không biết đó chính là hiệu quả do cảnh giới thiên nhân hợp nhất mang lại, nhưng cũng cảm giác được bản thân mình không chỉ dùng mũi và miệng để hít thở, mà ngay cả các lỗ chân lông cũng có thể cung cấp dưỡng khí cho mình, cho nên trong nước hắn cũng không cần hít thở lúc này trong lòng đất và dưới nước ngày trước giống nhau mặc dù trong lòng đất không khí rất ít nhưng do các lỗ chân lông đồng thời mở ra hấp thu không khí trong lòng đất vào cơ thể mặc dù không thể hít thở nhưng để tồn tại thì không có vấn đề gì cả không cần điều khiển thân thể tiến tới tinh thần của diệp âm trúc tiến vào trạng thái tu luyện cẩn thận cảm nhận tia tinh thần ba động giống như hắn phán đoán khi càng đi sâu vào lòng đất thì tia tinh thần ba động ngày càng mạnh lên đối với việc tìm phương hướng cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn diệp âm trúc cũng không biết mình đã tiến sâu cỡ nào ngay khi tia tinh thần ba động đột nhiên trở nên cường đã biến thành tinh thần lực kích thích vào đại não của hắn thì toàn thân bỗng hụt hẫng hắn đã chui ra khỏi đất thân thể lộn vòng trên không khi chân chạm đất thì diệp âm trúc cũng cảm giác được nơi mình đứng hai bên rộng chừng ba thước dưới chân là nham thạch chung quanh tối đen nhưng tia tinh thần ba động đã biến thành âm thanh mãnh liệt bình thường mơ hồ diệp âm trúc cảm giác đây là một con đường không khí trong con đường rất là ít cho nên diệp âm trúc cũng bế khí như trước chỉ dùng các lỗ chân lông để hô hấp tay phải vung lên long hồn giới đã biến thành nặc khắc khi kiếm quang mang màu trắng mặc dù không mạnh như đối với thị giác của Diệp Âm Trúc thì như vậy cũng là đủ rồi. Nhìn xung quanh một lát, con đường này có dạng hình vuông, kéo dài, các vách đều bằng đá, từ hình dáng có thể thấy được nơi này là do con người tạo nên. Mặc dù không biết nơi này cách xa mặt đất bao nhiêu, nhưng để tạo nên một con đường như vậy nằm sâu trong lòng đất thì người thường không thể làm được. Thật ra đây là nơi nào, nhờ nặc khắc khí kiếm soi sáng, Diệp Âm Trúc vận công toàn thân, cẩn thận từ từ đi tới phía trước. Nẻo đường này sâu hun hút, không rõ dẫn tới tận bên bờ nào. Diệp Âm Trúc đi được khoảng 300 bước thì hắn phát hiện đường này dần thất lại, mà âm thanh kêu gọi mình cũng trở nên rõ ràng hơn. "Tới gặp ta, ta ở nơi này, ta ở nơi này." Âm thanh trầm vang lên ở nơi đen tối như vậy càng thêm khủng bố, rất may là từ nhỏ Diệp Âm Trúc đã tu luyện xích tử cầm tâm, tâm địa thuần hậu nên không có tạp niệm. Mặc dù biết nơi này rất huyền bí, nhưng cũng rất tò mò cho dù có chút sợ hãi. Tiếp tục tiến tới 500 bước, Diệp Âm Trúc bỗng nhiên phát hiện phía trước đường đột nhiên trải rộng ra, giống như từ trong con đường tiến vào một thạch thất to lớn. Tức đấu khí hùng hậu rót vào nặc khắc khí kiếm làm xung quanh chợt bừng sáng soi cả thạch thất. Thạch thất này cao khoảng 10 thước, các cạnh đều bằng nhau, trong gian thạch thất tràn ngập âm thanh kêu gọi hắn. Bốn phía thạch thất bóng loáng như gương, khi Diệp Âm Trúc nhìn xuống dưới chân thì bỗng giật mình phát hiện một điều kỳ lạ. Trên nền của thạch thất có khắc một cái đồ án lục mang tinh thật lớn, trên cả 6 cánh của lục mang tinh này có rất nhiều phù hào thần bí, những phù hào này nhìn qua rất quen thuộc, rất nhanh hắn nghĩ tới cái này hình như có cùng công hiệu so với truyền tống ma pháp trận của hắn, chẳng lẽ đây cũng là một cái truyền tống ma pháp trận hay sao? diệp âm trúc cũng không quan sát truyền tống ma pháp trận lâu trong gian thạch thất này có cái gì đó thu hút sự chú ý của hắn ngay chính giữa đồ án lục mang tinh có một cột đá hình tròn có màu đen đứng đó cột đá này có đường kính chừng nửa thước cao một thước rưỡi bởi vì nó có màu đen nên diệp âm trúc không phát hiện nó ngay từ đầu tiến lên vài bước thúc dục trúc đấu khí làm nặc khắc sáng kiếm sáng rực lên diệp âm trúc lúc này mới phát hiện trên cột đá có một cái hộp đen mà âm thanh kêu gọi hắn cùng xuất phát ra từ trong hộp đen này đây là cái gì Diệp Âm Trúc không đưa tay cầm nó mà dùng nặc khắc khí kiếm chạm vào nó để thăm dò, nếu chưa biết rõ thì sẽ không thể khinh suất. Khi nặc khắc khí kiếm tiếp xúc với hộp đen thì nhất thời có một cỗ tinh thần mãnh liệt đánh sâu vào trong tinh thần của Diệp Âm Trúc, "Giải thoát cho ta, giải thoát cho ta thì ngươi sẽ được đền bù xứng đáng, xin ngươi hãy giải thoát cho ta." Ngay lúc tia tinh thần ba động chấn nhiếp tinh thần của Diệp Âm Trúc, một cỗ tinh thần mãnh liệt đánh vào làm cho trước mắt hắn trở nên tối đen. Dựa vào một tia thần trí, Diệp Âm Trúc miễn cưỡng dùng tay trái đánh vào tay phải, đem nặc khắc khí kiếm rời khỏi hộp đen oanh lên một tiếng tất cả các âm thanh và tinh thần ba động đồng thời biến mất tinh thần chi hải của hắn một lần nữa khôi phục lại vẻ bình lặng nhưng ngay khi tiếp xúc trong nháy mắt trong đầu diệp âm trúc nổi lên một cơn sóng tinh thần rất là khủng khiếp hắn là thần âm sư mặc dù chưa tiến vào tử cấp nhưng tinh thần của hắn so với tử cấp ma pháp sư không có chênh lệch bao nhiêu nhất là khi tu luyện xích tử cầm tâm thì tinh thần của hắn lại thêm kiên định nhưng từ trong hộp đen truyền đến tinh thần lực lại làm cho diệp âm trúc không có một chút phản kháng hắn muốn ta giải thoát cho hắn vậy là muốn ta mở cái hộp đen này hay sao Cái này thật ra là cái gì? Qua tinh thần truyền qua mà phán đoán, cho dù chính hắn gặp đối thủ cực mạnh là thần thánh cự long nặc khắc khi thì tinh thần lực tựa hồ còn kém hơn tinh thần ba động trong hộp đen này. Không cần hỏi, đây chắc là một cái phong ấn, trong hộp đen phong ấn cái gì vậy? Chẳng lẽ đó là một linh hồn hay sao? Sau lưng Diệp Âm Trúc toát ra mồ hôi thấm đầy áo, không, nhất định không thể giải thoát cho hắn. Bị phong ấn mà vẫn có thể truyền ra tinh thần ba động khổng lồ như vậy, thì khi giải phong ấn thì linh hồn cường đại như vậy thì mình sao có thể ngăn cản được? Lấy lại bình tĩnh, Diệp Âm Trúc nhìn lại cái hộp đen kia, có lẽ nặc khắc khí kiếm làm cầu nối làm cho tinh thần ba động của linh hồn trong hộp đen, nên bây giờ âm thanh kêu gọi trong không khí trở nên mãnh liệt và gấp gáp. Giải thoát cho hắn thì không được, nhưng tay trắng trở về thì Diệp Âm Trúc có chút không cam lòng. Trong cái hộp đen này thật ra là phong ấn cái gì, làm sao mà chắc chắn là không sai lầm khi không giải thoát? Vậy làm sao bây giờ? Suy nghĩ xong, Diệp Âm Trúc liền táo bạo quyết định, hắn không dùng nặc khắc khí kiếm nữa mà dùng bích tí hướng tới cái hộp đen kia qua lần tiếp xúc vừa rồi diệp âm trúc phát hiện được từ trong hộp đen truyền ra tinh thần ba động cùng với khí tức hắc ám khổng lồ nạc khắc hy kiếm chính là dùng sừng của thần thánh cự long nạc khắc hy tạo thành nên bản thân nó không có khả năng phòng ngự với khí tức hắc ám nhưng bích ti không giống vậy bản thân nó mang theo khí tức sinh mệnh khổng lồ nó chính là khắc tinh đối với các vật phẩm có thuộc tính hắc ám dùng nó làm cầu trao đổi tinh thần thì dù cho tinh thần ba động của đối phương muốn tổn hại đến mình thì cũng không dễ dàng như vậy khi bích ti tiếp xúc với hộp đen thì nhất thời bị dính lại tinh thần ba động khổng lồ chuyển đến Nhưng không rõ là do đặc tính của ti hay năng lượng của tinh thần trong hộp đen yếu đi, mà không có cảm giác mãnh liệt như trước, một âm thanh cầu khẩn vang lên trong tinh thần chi hải của hắn. "Xin ngươi hãy giải thoát cho ta, ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Ta có thể giúp ngươi trở nên cường đại, chỉ cần ngươi giải thoát cho ta." Âm thanh trong cái hộp đen có vài phần thế lương và cũng có vài phần hấp dẫn. "Ngươi là ai?" Diệp Âm Trúc đã chuẩn bị ứng phó với bất ngờ xảy ra với tinh thần của mình, sau khi bình tĩnh lại mới tiến hành thăm dò và trao đổi với linh hồn trong hộp đen. "Ngươi trẻ tuổi, giải thoát cho ta mau." hãy tin ta ta sẽ không làm tổn hại cho ngươi đâu ta không có bản thể cuối cùng không có ai đến đây ngươi là hy vọng cuối cùng của ta xin ngươi hãy giải thoát cho ta mọi việc ta sẽ nói cho ngươi hay thông qua ma thần phong ấn này trao đổi làm cho linh hồn ta bị thương tổn rất lớn diệp âm trúc trầm giọng nói ngươi không chịu nói cho ta biết ngươi là ai làm sao ta có thể tin được ngươi khí tức linh hồn của ngươi cường đại như vậy mặc dù ngươi không có bản thể nhưng ngươi muốn tư diệt ta thì cũng không gặp khó khăn chút nào nếu ta đoán không sai thì lúc còn sống ngươi đã tu luyện hắc ám ma pháp rất cường đại là cứu cấp áo nghĩa ma pháp hệ ám ma chính là từ bỏ thân thể tu luyện thành linh hồn bất diệt không những có thể tránh được công kích vật lý mà khi thi triển ma pháp hệ ám ma cũng vô cùng cường đại mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng mà linh hồn lực của ngươi cường đại như vậy ta phải cẩn thận một chút linh hồn trong hộp đen im lặng một hồi lâu xem ra sự hiểu biết của ngươi cũng rất sâu không sai cứu cấp áo nghĩa ma pháp hệ ám ma chính là từ bỏ thân thể để tu luyện thành vu hồn nhưng ngươi đâu biết rằng vu hồn cũng có sự khác nhau một loại là do ma pháp hệ ám ma tu luyện thành hắc vu hồn còn loại khác là tu luyện vong linh ma pháp là bạch vu hồn diệp âm trúc sửng sốt đôi chút hắc bạch vu hồn chính là lần đầu tiên hắn được nghe nói đến vậy ngươi tu luyện loại vu hồn nào linh hồn trong hộp đen thở dài một tiếng nói ta tu luyện theo cách khó khăn nhất đó là bạch vu hồn diệp âm trúc hoảng sợ nói ngươi là vong linh pháp sư ư nói về vong linh pháp sư thì hắn nghe rất nhiều truyền thuyết vong linh pháp sư cũng là một nhánh của ma pháp hệ ám ma cũng có thể xem là ma pháp sư hệ ám ma tà ác bọn họ có thể thông qua ma pháp gọi về các cương thi để chiến đấu có thể nói là công địch của con người trong truyền thuyết vong linh pháp sư là loại tà ác nhất một khi chiến đấu trừ phi sát thương được thân thể của vong linh pháp sư nếu không thì thực lực của bọn họ sẽ tăng theo số lượng cường thì một trăm vạn đại quân cũng sợ rằng không chống lại một vong linh pháp sư cường đại các pháp sư trên đại lục có khế ước là khi phát hiện bất kỳ vong linh pháp sư nào thì cũng sẽ giết chết hết đây là quy tắc tối cao trong ma pháp giới trong điển tích của công hội ma pháp sư thì vong linh pháp sư chính là một sự tồn tại của cái ác người tuổi trẻ người đừng sợ Trước tiên đối với vong linh vu sư có thể có chút hiểu lầm, ta cũng không phải là loại vong linh vu sư mà ngươi tưởng tượng đâu. Linh hồn trong hộp đen đối với Diệp Âm Trúc rõ ràng có chút thiện cảm hơn. Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi: "Vong linh vu sư có gì khác nhau sao?" Linh hồn trong hộp đen nói: "Đương nhiên là có, hơn nữa lại rất lớn. Ngươi nên biết vong linh vu sư mà theo đuổi theo con đường vì lợi ích cá nhân là bọn tà ác, khi tiến vào tu luyện ma pháp hệ ám ma sẽ lựa chọn con đường tà ác. Nhưng mà ta tu luyện bạch vu hồn so với bọn họ lại khác xa, đơn giản mà nói thì khi vong linh vu sư tu luyện nếu trong lòng có mầm móng tà ác, thì khi tu luyện mặc dù có thiên phú đi chăng nữa thì cuối cũng tu luyện tiến vào hắc vu hồn. nói cách khác là vong linh vu sư tà ác khi tiến vào cảnh giới tối cao thì lại mất đi năng lực của vong linh vu sư, biến thành một gã ma pháp sư hệ ám ma cường đại. cũng giống như ta, cũng từ ma pháp hệ ám ma bắt đầu tu luyện tới đỉnh cao tiến hành đột phá thì mới trở thành bạch vu hồn. bạch vu hồn là cấp tối cao trong ma pháp hệ ám ma, được xưng là hắc ám chi thần hoặc là vu thần. tất cả các lời nói của linh hồn trong hộp đen đối với diệp âm trúc đều là một lĩnh vực mới mẻ. Sự cảnh giác trong lòng hắn đã giảm đi vài phần. Nói như vậy, ngươi là một ma pháp sư hệ ám ma chính thống phải không? Nhưng tại sao ngươi bị phong ấn ở chỗ này? Lẽ đời thường thì ta không thắng chính, chỉ bằng lời nói của ngươi thì ta không thể nào phóng thích cho ngươi được. Lẽ đời ư? Lẽ đời chó má. Tâm tình của linh hồn trong hộp đen rõ ràng có chút dao động, âm thanh vang vọng nỗi oán hận. Ngươi nói ta không thắng chính phải không? Vậy ta hỏi ngươi, đâu là ta, đâu là chính, dựa vào đâu để phân biệt? Nghe linh hồn kia dồn dập hỏi, Diệp Âm Trúc có chút sững sờ. Đúng vậy, Cái gì là chính, cái gì là tà Trong lòng không ngừng suy nghĩ Nhưng cuối cùng hắn cũng không tìm được một lời giải thích thuyết phục Để ta nói cho ngươi nghe Trên thế gian căn bản không có tà ác và chính nghĩa Chỉ có thắng bại mà thôi Thắng làm vua, đạt được thắng lợi cuối cùng thì đó là chính Hắn có thể tự mình đưa ra quy định về chính nghĩa Mà bại dĩ nhiên bị xem là tà Ví dụ như vong linh vu sư Ngươi có biết mục đích ban đầu của vong linh vu sư là gì không Diệp âm trúc mờ mịt lắc đầu Linh hồn trong hộp đen nói Vong linh vu sư lúc ban đầu không phải là theo đuổi mục đích là cường đại để hại người mà là dùng để trị liệu. Trị liệu ư? Diệp Âm Trúc giật mình nhìn hộp đen. Đúng vậy, chính là trị liệu, lúc đầu vị tiền bối sáng tạo ra vong linh ma pháp vì người yêu bị chết, bởi vì ma pháp hệ ám ma gần với đặc tính của linh hồn, nên bắt đầu nghiên cứu, đóng băng người mình yêu, hy vọng có thể tìm ra phương pháp để làm sống lại người mình yêu. Ông ta thật là một thiên tài, trải qua 50 năm rất cố gắng, mặc dù ông ta không tìm ra cách để làm sống lại người mình yêu, như lại nghiên cứu ra một vong linh ma pháp tuyệt cổ Trì Kim trở thành một đại sư. Đáng tiếc là từ khi nó xuất hiện trong xã hội thì bên ngoài lại vô cùng hoảng sợ, làm không biết bao nhiêu người khủng hoảng, lập tức bị cho là tà. Sau đó lại có những người tà ác lợi dụng vong linh ma pháp để làm điều ác nên vong linh ma pháp mới có tiếng xấu đến ngày hôm nay. Ta nói Bạch Vu Hồn trong vong linh ma pháp là ma pháp chính thống. Từ điểm đó có thể phán đoán, Bạch Vu Hồn và Hắc Vu Hồn trong cùng một cấp thì thực lực có sự chênh lệch không nhiều, nhưng Bạch Vu Hồn và Hắc Vu Hồn khác nhau ở chỗ là Hắc Vu Hồn không có khả năng tu luyện thành ma pháp đặc thủ, cũng là biểu tượng của Bạch Vu Hồn nói đến đây âm thanh của linh hồn trong hộp đen có chút suy yếu đi vài phần rồi ngưng là ma pháp gì diệp âm trúc không chờ nghe mà đã hỏi tới linh hồn trong hộp đen phát ra tiếng thở dài nói quên đi xem như ta không nói gì với ngươi cả ngươi cũng không có khả năng giải thoát cho ta cho dù ta có thể thoát ra khỏi phong ấn này thì không biết bao lâu mới khôi phục lại được thực lực bạch vu hồn chính vong linh vu sư tối cao cũng là vu thần cường đại ma pháp của hắn không phải là hủy diệt mà cũng không phải gọi về vong linh mà chính là làm sống lại Cho dù là ma pháp hệ quang minh tối cao nhất trên thế gian là Thánh sư, cũng không có khả năng làm sống lại. Hai chữ sống lại này trong ngáy mắt mãnh liệt đánh sâu vào trong tâm trí của Diệp Âm Trúc. Dựa vào cảm giác của Xích Tử Cầm Tâm, hắn cảm nhận tất cả lời nói của linh hồn trong hộp đen đều chân thật, không chút giả dối. Trong âm thanh của ông ta, Diệp Âm Trúc nghe được vẻ thê lương. Linh hồn trong hộp đen không chờ Diệp Âm Trúc trả lời, tiếp tục nói: "Để ta kể chuyện của ta cho ngươi nghe. Bị phong ấn ở nơi này gần 100 năm, có thể dẫn ngươi tới nơi này làm cho ta thật sự kích động." Đúng vậy, Ngươi đặt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất như ngươi làm sao có thể dễ dàng tin được một người xuất thân từ hắc ám như ta. Để ngươi nghe xong chuyện xưa của ta, nếu thấy lời nói lúc trước của ta là giả dối thì ngươi hãy đi đi, cuộc đời ta xem ra sẽ bị nhốt ở đây thôi. Chuyện của ta bắt đầu từ 300 năm trước. Linh hồn trong hộp đen nói tới đây thì bị Diệp Âm Trúc ngắt lời. Tiền bối, chờ một chút, để ta giải thoát cho ngài trước rồi sau đó ngài kể chuyện của ngài cho ta nghe sau cũng không muộn. Ngươi tin ta sao? Linh hồn trong hộp đen ngạc nhiên nói, lúc đầu Diệp Âm Trúc cho đổi với ông ta rất là cẩn thận ông ta không nghĩ rằng lúc này diệp âm trúc lại giải thoát cho mình quá hưng phấn và kích động nên âm thanh có chút run rẩy đúng vậy ta tin ngài bởi vì ta tin vào phán đoán của bản thân mình lời nói của một người có thể là bịa đặt nhưng bất luận người đó mạnh cỡ nào đi nữa thì tâm tình ba động vẫn theo một quy luật mà ngài không có bịa đặt để lừa gạt ta cho nên ta tin tưởng ngài tiền bối chỉ cần mở cái hộp đen này là giải thoát được cho ngài sao linh hồn trong hộp đen có chút run run nói người trẻ tuổi chờ một chút cảm ơn ngươi đã tin ta Thật không dám nghĩ 100 năm sau có một người trẻ tuổi lần đầu gặp mặt đã tin ta, cho dù bạn bè của ta năm đó thì cũng kém ngươi về mặt này. Đúng vậy, chỉ cần mở cái hộp đen là có thể giải thoát cho ta, nhưng không được, bây giờ mà ngươi giải thoát cho ta thì tên nghiệt xúc kia cũng lập tức phát hiện ra. Mặc dù ngươi tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất nhưng ta cảm giác rằng năng lực của ngươi không đủ. Hắn có thể hoàn toàn tiêu diệt ngươi, mà linh hồn ta trong nhiều năm cũng yếu đi không thể nào chống lại hắn. Cho nên chúng ta phải tìm một biện pháp vẹn toàn thì ta mới có thể đi ra. Vậy bây giờ phải làm sao? Có thể phong ấn một vong linh pháp sư cường đại ở nơi này, thì Diệp Âm Trúc không thể nào nghi ngờ lời nói của linh hồn trong hộp đen, nghiệt xúc mà ông ta nói tới chắc chắn có năng lực cao hơn mình. Linh hồn trong hộp đen suy nghĩ một lúc rồi nói: "Năm đó hồn châu của ta bị tên nghiệt xúc cướp đi, mặc dù linh hồn ta có thể ngưng tụ mạnh mẽ, nhưng không có vật để ẩn thân thì ta không thể nào tồn tại dưới ánh mặt trời. Ngươi có thứ vật phẩm nào có thể cho ta dùng để ẩn thân hay không? Tốt nhất là một kiện bảo vật cấp thần khí, để khi ta thoát ra có thể ẩn thân vào trong đó rồi đưa chúng ta tới một nơi khác trong pháp lam." có vật để ẩn thân thì ta không những có thể tồn tại dưới ánh mặt trời mà còn có thể che giấu hoàn toàn khí tức của mình để cho nghiệt xúc kia không tìm ra ta được vật để cho ta ẩn thân nhất định không có bài trừ khí tức hắc ám hiện giờ ngươi dùng bích ti làm vật tiếp xúc với ta không làm được vì nó có khí tức sinh mạng quá lớn diệp âm trúc nói vậy thanh kiếm lúc nãy chạm vào cái hộp đen thì sao có thể dùng nó được không linh hồn trong hộp đen trả lời thời gian tiếp xúc vừa rồi quá ngắn ta nghĩ rằng ngươi giải thoát cho ta nên không dò xét nó cẩn thận giờ ngươi đưa nó ra cho ta cảm nhận một chút được Diệp Âm trúc vừa nói vừa đưa nặc khắc hy kiếm lên trên hộp đen, lúc này tinh thần hắn không bị ảnh hưởng nhiều, linh hồn trong hộp đen hiển nhiên đã ý thức được năng lượng của nên thu lại bớt. Kiếm này do sừng của thần thánh cự long tạo nên, kiếm này không có linh hồn mà đạt tới cấp bậc thần khí, thật là lãng phí, sừng của thần thánh cự long mà sao có thể làm nên một thanh kiếm tốt như vậy. Tốt lắm, nó do sừng của thần thánh cự long tạo nên, do đó nó sẽ bao hàm các dạng ma pháp, nên nó sẽ không bại xích ta. Người bạn nhỏ, nên cẩn thận một chút, khi phong ấn mở ra thì ngươi hãy cẩn thận bảo vệ bản thân mặc dù linh hồn của ta không làm tổn thương ngươi, nhưng cái hộp đen này là do ma thần phong ấn, nó cực kỳ bá đạo. tốt nhất ngươi nên phong ấn tinh thần chi hải của mình lại, rồi dùng thanh kiếm kia cậy cái hộp đen. may mà nghiệt xúc kia chỉ có hạn chế ta đi từ trong ra ngoài, mà không nghĩ rằng có ai đến đây được. nếu không nó sẽ gia tăng một tầng phong ấn nữa thì sẽ phiền toái hơn. có lẽ vì sắp được thoát khỏi đây nên giọng nói của linh hồn trong hộp đen có chút nhiễu loạn. diệp âm trúc biết việc này không nên chậm trễ, truyền cho linh hồn biết để chuẩn bị, lập tức thu hồi bích tỷ lại thúc giục tinh thần đem ma pháp bảo vệ toàn thân phong bế hoàn toàn tinh thần chi hải thúc giục trúc đấu khí bảo vệ bên ngoài thân thể tầng tầng rồi mới đưa nặc khắc hy kiếm lên lách vào hộp đen không thể nào tưởng tượng được rằng không có gì ngăn trở chỉ một tiếng vang nhỏ nặc khắc hy kiếm đã dễ dàng lách vào trong cái hộp đen cái hộp đen đồng thời bị nhấc lên ngay lúc diệp âm trúc nghĩ rằng không có gì xảy ra thì đột nhiên cả không gian đột ngột vặn vẹo hắn cũng cảm giác thân mình tựa hồ cũng bị xé rách theo không gian ngay lúc đó một cỗ bao gồm cả khí tức linh hồn và pháp lực hệ ám ma khổng lồ đập vào mặt Bốn vách xung quanh cứng như thạch bích mà giống như tuyết, nhanh chóng tan rã, cả thạch thất trong nháy mắt đã bị mở rộng ra. Giống như thủy chiều, năng lượng hắc ám tống ra bốn phía và thân thể của Diệp âm trúc rất mãnh liệt mà không gian bị vặn vẹo cũng trở nên kịch liệt hơn. Từ cấp đấu khí, ma pháp được kiếm đảm cầm tâm cấp 7 mà trong lúc này chỉ có trieu nang luong tạm thời ngăn chặn được cơn sóng ma pháp mênh mông đang đánh sâu vào. Nhưng trận tuyến phòng thủ cũng bị thu hẹp với tốc độ kinh người. Nắp hộp đen được mo ra một cuồng xương trắng đang chậm rãi hiện ra nếu lúc này diệp âm trúc còn thanh tĩnh thì nhất định sẽ thấy quần xương trắng nồng nặc bị bao phủ bởi một lớp màu đen lúc này lớp màu đen bị quần xương trắng xé rách rồi tuôn ra tiểu tử cố gắng cầm cự chờ ta phá tan phong ấn linh hồn trong hộp đen nói giọng nói truyền bằng tinh thần ba động có phần cấp bách nhưng diệp âm trúc có thể kiên trì cầm cự được sao năng lực của linh hồn trong hộp đen rất là mạnh mặc dù diệp âm trúc đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất nhưng thực lực lại kém xa ngay lúc lớp phòng ngự của diệp âm trúc sắp bị phá hỏng thì lớp xương trắng cuối cùng cũng đang xung đột tiến ra khỏi phong ấn một vòng màu trắng sữa hiện ra bao quanh thân thể diệp âm trúc trong khoảnh khắc quần màu trắng đó nhanh chóng đánh tan năng lượng hắc ám ra bên ngoài không khí đang vặn vẹo cũng trở nên bình thường trở lại diệp âm trúc cảm giác được hiệu quả của thần nguyên ma pháp bảo trong lúc hắn đang thở phào nhẹ nhõm thầm nhủ sự thần kỳ của thần nguyên ma pháp bảo thì năng lượng như thủy triều đang tràn vào cơ thể lúc này không còn mang khí tức hắc ám mà là vô nguyên tố tinh khiết không thuộc tính đối với ma pháp sư tu luyện mà nói thật sự có lợi thế hơn rất nhiều, độ tinh thuần của nó khiến việc hấp thu dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là năng lượng tối hảo hạng, khi vượt qua một ngưỡng nào đó sẽ không còn là tốt nữa mà chỉ còn hủy diệt. Diệp Âm Trúc chính thị giờ đang gặp tình huống như vậy, giống như một người bình thường đột nhiên được ăn đồ đại bổ. Trong nháy mắt nguyên tố ma pháp trong nháy mắt chảy khắp kinh mạch của hắn, thậm chí phá tan lực phòng vệ của tinh thần chi hải. Toàn thân từ trên xuống dưới giờ tràn ngập nguyên tố sung mãn, rồi dần đạt đến trạng thái bão hòa vô nguyên tố khổng lồ dường như không có một chút ý tứ nào trước tiên điên cuồng công kích diệp âm trúc cảm giác thân thể của chính mình căng lên như một quả cầu cảm giác như lực lượng hùng mạnh này sẽ trùng phá thân thể bất cứ lúc nào nguy kịch trước mắt hai đạo quang mang đồng thời từ song trưởng của diệp âm trúc sáng lên cùng lúc đó linh hồn lạc ấn trong nháy mắt câu thông với đồng bạn ở xa xôi ba vòng xoáy tựa như hắc động đồng thời xuất hiện năng lượng vô nguyên tố khổng lồ cuộn cuộn như phong cuồng chút vào thể nội diệp âm trúc quang mang hai màu kim ngân ngày càng thịnh hai tay diệp âm trúc cũng trở nên trầm trọng hơn nhưng ba động khẩu đó xuất hiện tạm thời cũng hóa giải một phần nguy cơ chỉ là năng lượng khổng lồ đó không hề có dấu hiệu suy giảm ngược lại còn mạnh mẽ hơn điều làm diệp âm trúc khóc cười không được chính là thần nguyên ma pháp bảo hiệu quả thật sự quá tốt vô luận năng lượng hắc ám có mạnh mẽ đến đâu tiến tới dường như nó đều có thể chuyển hóa thành vô nguyên tố thuộc tính rồi hấp thu vào cơ thể diệp âm trúc ta phải chết sao trong lòng ý nghĩ này nổi lên đầu tiên nguồn năng lượng này làm hắn căn bản không thể di chuyển được Chỉ còn biết trơ mắt nhìn sức mạnh khổng lồ vô tận tiếp tục tiến vào rồi bành trướng trong cơ thể. Hai tay mặc dù thôn phệ năng lượng này khá nhanh, nhưng trong phút chốc cũng không thể nào tiêu hóa được nhiều như vậy. Cứ tiếp tục như vậy từng tí một, rồi sẽ đến một lúc cực hạn nào đó xảy ra. Tại bố luân nạp Sơn Mạch, địch tư cùng mặt kim tư hai hảo huynh đệ đang lẳng lạng thủ hộ bên trong huyệt động. Từ khi phát hiện thân thể tử bị cái kén lớn bao bọc rồi tiến vào trạng thái ngủ say. Họ chỉ biết rằng lão đại đang bắt đầu tiến vào hình thái cuối cùng của Tử Tinh Bỉ Mông. Đối với bọn họ mà nói, đây là một tin tốt nhưng phải vô cùng cẩn thận. Bồ Luân Nạp Sơn Mạch mặc dù không thiếu bất cứ cái gì, nhưng đối với chủng tộc thiên sinh chiến đấu như họ thật sự quá thái bình, yên lặng quá làm khát vọng chiến đấu luôn dâng trào, khát vọng được cùng tử ở chiến trường cực bắc hoang nguyên. Địch Tư tựa trên thạch bích, hướng về mặt Kim Tư nói: "Mạt Kim Tư, ngươi nói lão đại lần này tu luyện còn dài không? Phòng trường lần này tiến hóa chính bản thân sẽ đạt tới thực lực cấp 9." Mạt Kim Tư lan nay tien hoa chinh ban than se đat toi thuc luc cap 9 mat kim noi hẳn là không sai biệt lắm lần trước sau khi chiến tranh cự thú linh hồn hiến tế năng lượng lão đại đã đạt đến gần cấp chín ta phòng trường lần này lão đại còn hấp thu năng lượng của linh hồn hiến tế nhiều lắm chờ năng lượng ẩn trong cơ thể được từ từ hấp thu dần sau lần tu 9. ta cũng không rõ sau khi tu luyện có thể xảy ra cái gì nhưng có thể tưởng tượng thực lực lão đại sẽ còn tăng nhiều hoàng kim bỉ mông cấp chín chúng ta tuyệt không thể so sánh với tử tinh bỉ mông cấp chín được địch tư vừa cười vừa nói lão đại thực lực tăng cao càng tốt một ngày nào đó đạt đến cấp mười chúng ta có thể trở lại cực bắc hoang kim bi mong cap 9 chung ta tuyet khong the so sanh voi tu tinh bi mong cap 9 đuoc đich tu vua cuoi vua noi lao đai thuc luc tang cao cang tot mot ngay nao đo đat đen cap muoi chung ta co the tro lai cuc bac hoang nguyen mấy ngày nay không ở trên chiến trường phát huy tay chân ta có chút ngứa ngáy không bằng huynh đệ ta bàn luận một chút thế nào mặt kim tư cơ trí cũng không tránh khỏi dùng mình quên đi không giá nào ta lại luận bàn cùng người điên ngươi cùng ba huynh đệ băng cực ma viên tiểu đệ hoàn toàn không sai biệt lắm một ngày chúng ta đã họ luyện thủ ta phát hiện thực lực ba tên này có tiến bộ không ít xem ra họ trời sinh vốn là để bị ngược đãi mà tiến đúng lúc hai người đang nhàm chán nói chuyện với nhau đột nhiên một cỗ năng lượng mênh mông màu tím từ phía sau cái kén phát ra không kịp đề phòng thân thể địch tư cùng mặt kim tư đều khuỵu về phía sau suýt nữa ngã sấp mặt xuống hoảng sợ xoay người lại trong ánh mặt hiện lên tia kinh khủng lực lượng này áp chế hoàn toàn sức mạnh của hai vị hoàng kim bỉ mông chẳng lẽ lão đại tu luyện xong sao như vậy không phải quá nhanh à địch tư giật mình nhìn quang mang màu tím từ chiếc kén phát ra ngày càng thịnh mặt kim tư cười khổ nói lão đại tình huống vừa rồi hình như là đẩy chúng ta sang một bên bất quá có thể nhìn được quá trình tiến hóa của tử tinh bỉ mông chúng ta coi như sống không uổng khí tức màu tím bộc phát càng ngày càng mạnh thêm Năng lượng mênh mông cứ một thu một phóng liên tục, mỗi lần phun ra nuốt vào nguồn năng lượng xung quanh cái kén càng trở nên nồng đậm hơn một chút. Những tiếng nhỏ lách cách không ngừng phát ra từ trung tâm cái kén, dưới sự nhìn thấy của địch tư và mặt kim tư, cái kén màu tím đã bắt đầu xuất hiện những vết sách lớn. <cười> Diệp âm trúc hai tay giờ đã lớn lên gấp đôi, dưới thần nguyên ma pháp bảo, ra tay hắn giờ bị năng lượng mênh mông bành trướng. Mạch máu căn bản có thể nhìn thấy thân thể mỗi khí quan cũng đều được vô nguyên tố phong cuồng tẩy lễ nếu không phải từ tinh huyết mạch cùng ngoại tịch ngân long tạo nên một thân thể cường hãn cho hắn giờ sợ đã không cách nào có thể trụ vững được nữa không cách nào nhẫn nại thêm được những đau đớn cứ từng tức từng tức lan tràn bình thường những tình huống như này cho dù cả dịp âm trúc có tinh thần vô cùng kiên định nếu bị công kích liên tục như vậy cũng phải hôn mê ngay nhưng nguồn năng lượng khổng lồ này không chỉ có đánh sâu vào thân thể còn đồng thời công kích vào tinh thần tri hải của hắn đau nhức toàn thân có thể thừa nhận nhưng tinh thần chi hải bị công kích tinh than chi là kỳ lạ lúc này trên mặt đất sáu vòng xoáy màu đen dần kiến tạo nên một vòng tròn lớn hơn ánh sáng đen tím đã bắt đầu phù hiện lên bên trên sáu vòng xoáy diệp âm trúc chừng chừng đôi mắt nhìn lên nhìn ra đây là tình huống truyền tống sắp hoàn thành phốc một tiếng diệp âm trúc cảm giác trước mắt chỉ toàn một màu trắng ngay sau đó một màn xương trắng nồng đậm lững lờ tiến đến ngay sát na cơ thể hắn bị màn xương bao trùm nặc khắc khi kiếm dũng mãnh xuất hiện bao bọc toàn bộ cơ thể diệp âm trúc ngay sau đó lượng hắc ám ma pháp nguyên tố trong nháy mắt cũng bị cuốn đi một tia tinh thần ba động cực kỳ hưng phấn đánh sâu vào não hải của diệp âm trúc trong một khác hắn cảm tưởng như cơ thể bị bạch quang bao phủ tiếp sau đó mất dần đi chi giác thạch thất rộng thập bội cũng bị bao phủ bởi năng lượng hắc ám xâm thực và trở nên tối sầm diệp âm trúc cơ thể tiêu thất đoàn xương trắng cũng không còn thấy tung tích đâu nữa ngay khi diệp âm trúc biến mất quang mang tử vong chi khí màu đen đại phóng hóa thành một cột sáng từ đất chọc thẳng lên trời thiên không một đạo thân ảnh đằng không xuất hiện cả người bị bao phủ bởi màn hắc vũ khí diện mạo thập phần mơ hồ ngay khi hắn xuất hiện thì lượng ám nguyên tố còn sót lại cũng đột nhiên hoàn toàn bị đình trệ thậm chí có chút run rẩy chẳng lẽ nguyên tố còn biết sợ sao đúng vậy trước mặt nhân vật này kể cả nguyên tố vốn không có linh hồn và tâm trạng tuyệt đối cũng cảm thấy nỗi sợ hãi xuất hiện từ trong sâu thẳm chuyện này chuyện này thật sự không có khả năng âm thanh có chút điên cuồng từ sau màn vũ khí xuất ra sau khi khám phá bên trong gian thạch thất không khí trong nháy mắt trở nên động lại hắn làm thế nào có thể phá tan được phong ấn ma thần chuyện này không thể xảy ra được thậm chí đến cả thần cũng tuyệt đối cũng không thể thoát ra khỏi phong ấn của ma thần đoạn hắn cuối đầu từ sau màn vũ khí xuất hiện hai đạo ánh mắt sắc bén nhìn ra cũng không bị năng lượng hắc ám xâm thực mà tiêu thất không biết có hộp đen làm bằng tài liệu gì lỗ hồng hắc ám này đã làm hẳn hiểu ra nhiều than đoan han cui đau có người đến đây rồi đột ngột giúp hắn chạy trốn hừ ngươi cho rằng có thể chạy thoát khỏi bàn tay ta sao không có hồn trâu ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục thực lực đỉnh phong hẳn là phải có người giúp nếu không hắn đang giam cầm chặt chẽ trong phong ấn lại có cơ hội đào thoát trong cơn phẫn nộ gã thần bí giơ cánh tay đen chầm chậm lên lúc này hắc ám nguyên tố đang run rẩy trong nháy mắt ngưng kết lại tại bàn tay hắn đang bạo nộ tâm tình hắn làm không khí xung quanh liên tục vặn vẹo cánh tay giơ lên chỉ trực muốn đi xuống nhưng thủy chung vẫn giữ ở trên cao sau giác quan lại một lần nữa cảm nhận được chi giác giờ đã khôi phục diệp âm trúc chậm rãi mở hai mắt ra toàn thân huyết mạch và cơ nhục không có chỗ nào không đau nhức hắn không nhịn được rên lên một tiếng cúi đầu nhìn lên hắn phát hiện cơ thể đã khôi phục bình thường cánh tay bành trướng giờ cũng ở bộ dạng ban đầu của nó Nà khắc khi kiếm cũng biến trở lại thành Long hồn giới chỉ, chẳng lẽ mình vừa rồi nằm mơ sao? Nhưng mọi thứ cũng dường như thật, không thì tại sao toàn thân trận trận đau đớn như vậy? Người nào ở nơi này? Một âm thanh trầm thấp vang lên, ngay sau đó, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được mùi đạo khí tức nhanh chóng hướng mình đi tới, không tốt, bị phát hiện rồi. Diệp Âm Trúc trước tiên từ mặt đất gắng gượng đứng lên, toàn thân đau nhức lại bị khiêu dẫn, làm hắn suýt nữa phun ra một ngụ khí huyết, nhưng ngược lại hắn cũng phát hiện thân thể chính mình giờ lại nhẹ tựa như lá cây, chỉ đơn giản là xoay người một cái cũng bật lên khỏi mặt đất lúc này hắn đang ở một góc tối cách đó không xa là một ngã tư mười đạo thân ảnh bay nhanh đến rồi vây quay hắn chính là tiểu đội pháp lam kỵ sĩ trên mũ của các kỵ sĩ đều có tiêu chí hình con voi nhìn đối phương tiến lên diệp âm trúc song trưởng đẩy lên một vòng khí lưu màu tím thốt nhiên hiện ra những đau nhức trên thân thể tựa hồ cùng với khí thâu phát ra làm bớt đau đớn đi vài phần sức mạnh từ cấp lúc trước vốn bị áp xúc làm hắn rất không quen nhưng giờ đây đột nhiên lại dùng hoàn toàn như bình thường cử trưởng lập tức xuất hiện cả tiểu đội pháp lam thánh tượng kỵ sĩ đồng thời cảm giác được một cỗ cự lực truyền tới Thế tiến nhất thời đình chỉ, mặc dù mặc trọng giáp nhưng thân thể bọn chúng cũng bị từ cấp đấu khí buộc phải đồng thời lui về phía sau. Thánh tượng kỵ sĩ này thực lực bình thường từ thanh cấp trung dai đến lam cấp sơ dai. cấp bậc cách xa, khiến bọn chúng căn bản không cách nào đến gần Diệp Âm Trúc. Đại não Diệp Âm Trúc đột nhiên vô cùng thông suốt, tinh thần cũng trong nháy mắt tiến vào trạng thái tốt nhất, dường như bốn phương tám hướng đều nằm trong tầm mắt của hắn, nắm rõ mọi việc trong phương viên 50m kể cả biến hóa bên trong không khí. Ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải cùng giơ lên, đầu vai lắc nhẹ, chỉ một thoáng công phu Thân người đã huyễn hóa thành tám, biến ngón tay thành kiếm, mang theo một chuỗi tàn ảnh rõ ràng, cả người trong nháy mắt công phu đi theo một quỹ đạo kỳ dị, giữa 10 tên pháp lam thánh tượng kỵ sĩ xuyên qua mà đi. Pháp lam thánh tượng kỵ sĩ thấy thân ảnh màu tím nọ xẹt qua, cũng không truy kích, thân thể bọn họ tựa như bị đóng lại tại chỗ. Đến khi thân ảnh màu tím kia biến mất tại ngã tư cuối đường, những thánh tượng kỵ sĩ này mới té xuống đất. Động mạch trên cổ mỗi người đều bị diệp âm trúc điểm một cái, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Cái này thì diệp âm trúc đã hạ thủ lưu tình, nếu không bọn họ đã biến thành 10 cái tử thi khi diệp âm trúc ngẩng đầu chuẩn bị dựa vào pháp lam thất tháp mà xác định vị trí của mình thì hắn kinh ngạc phát hiện chính mình không có vào phạm vi của ám tháp mà đi tới quang minh pháp với thuộc tính trái ngược tâm niệm khải động hắn lập tức hiểu được linh hồn trong hộp đen hiển nhiên là bị năng lượng hắc ám phong ấn ở dưới đất vì tránh bị khí tức đối phương cảm nhận được hắn chọn đem chính mình cùng hắn truyền tống đến quang minh tháp như thế có thể che giấu khí tức bản thân trong một đoạn thời gian màn đêm tràn ngập lúc này đã nửa đêm khi diệp âm trúc về nơi nghỉ của mình thì nội y đã ướt đẫm mồ hôi rồi từ khi rời nơi nghỉ đến lúc trở về cũng không dùng quá nhiều thời gian nhưng hắn như là đã đi qua hai bờ sinh tử lẫn luân hồi đau đớn trên người vẫn còn như trước nhưng ngày càng giảm bớt rồi một tầng tinh thể màu tím đậm từ trên da tay hiện lên đã một lần từng xuất hiện tình huống này đó là khi tử tiến hóa mặc dù bị thánh tượng kỵ sĩ nhìn thấy nhưng diệp âm trúc cũng không lo tử cho hắn một mặt nạ tuy cũng là bộ dạng thanh niên nhưng cùng bộ dáng của hắn quả nhiên cách nhau xa nếu không hắn cùng không đánh ngã thánh tượng kỵ sĩ mà trực tiếp diệt khẩu rồi nhanh chóng cỡi bỏ y phục trên người Trước hết đem mặc nạ cùng trang phục màu đen thu hồi, sau đó đổi một bộ nội y sạch sẽ rồi mang vào thần nguyên ma pháp bảo. Lúc này hơi thở rồn rập của diệp âm trúc mới từ từ bình tĩnh lại. Nhưng mà khi hắn vừa khoanh chân ngồi trên giường, ngương thị nhìn lại tình trạng thân thể mình thì tâm tình bình tĩnh nhất thời kịch liệt nhảy dựng lên. Tại bố luân nạp sơn mạch, tiếng đổ vỡ thanh thúy dễ nghe ngày càng dày đặt. Địch tư cùng mặt kim tư đang không cách nào di động thấy được rõ ràng. Tinh thể màu tím trước mắt nhanh chóng vỡ ra, từng tầng chóc ra, mà tinh thể màu tím này vừa tiếp xúc với mặt đất lập tức hóa thành từng đạo năng lượng mà tím bốc lên, phiêu phù trong không trong hướng bọn họ bay tới. Thân thể hai vị hoàng kim bỉ mông không chịu khống chế mà hấp thu năng lượng thuần chính nhất của tử tinh bỉ mông. Loại cảm giác thoải mái này làm bọn chúng suýt nữa giền thành tiếng. Một tia lực lượng bá đạo không ngừng xung động bổn nguyên của bỉ mông cự thú của họ, ban đầu đã đạt đến cấp chín thượng vị, nhưng từng đạo năng lượng tử tinh tác dụng lên làm thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa vi hoang kim bi mong khong chiu khong che ma hap thu nang luong thuan chinh nhat cua tu tinh bi mong loai cam giac thoai mai nay lam bon chung suyt nua ren thanh tieng mot tia luc luong ba đao khong ngung xung đong bon nguyen cua bi mong cu thu cua ho ban đau đa đat đen cap 9 thuong vi nhung tung đao nang luong tu tinh tac dung len lam than the bat đau phat sinh bien hoa vi dieu Đang khi địch tư cùng mặt Kim Tư kinh hỉ cảm thụ biến hóa của thân thể chính mình, đột nhiên cái kén to màu tím vốn bị che kín bỗng vỡ ra, năng lượng khí tức trong chớp mắt bạo phát, trong một thoáng đã cuốn tới thân thể của hai vị hoàng kim bỉ mông, bọn họ chưa kịp phản ứng lại đã bị năng lượng bộc phát đột ngột này đánh bay ra ngoài. Khí tức tử tinh kịch liệt đánh vào, nhất thời làm bọn họ hôn mê, cũng không phải vì thương tổn mà hôn mê, mà là vì năng lượng đưa vào quá nhiều bộ bỉ mông cự thú phải sinh ra sự bảo hộ của bản thân. Cái kén to màu tím vỡ ra, huy động tràn ngập một đoàn khói tím khi màn khói tím từ từ tán ra một thân ảnh to lớn xuất hiện tại vị trí của cái kén lớn thân thể xích lõa toàn thân hiện ra vẻ hoàn mỹ khó có thể so sánh mỗi khối cơ nhục đều như được điêu khắc tinh tế mà thành mà làm kẻ khác giật mình nhất là thân thể hắn không ngờ lại ở dạng tử tinh thể bán trong suốt mà không hề có giáp trụ lúc này huyết mạch trong cơ thể hắn mới bắt đầu thức tỉnh trong mắt màu tím đậm mái tóc dài màu đồng thân cao 2 mét tựa như ma thần đứng ở đó từng đạo điện lưu màu tím nhẹ nhàng rung động quanh cơ thể hắn lúc này chính là từ sau khi tiến hóa Từ cuối đầu nhìn về tay phải của mình, thấy trong bàn tay trong suốt của mình đang từ từ hợp lại, trong lúc hợp lại, bên tay hắn vang lên một tiếng vang lớn, rõ ràng cảm giác được trên người tràn ngập năng lượng hủy diệt, tựa hồ có thể đánh vỡ tất cả mọi lực lượng trở ngại. "Huynh đệ, cậu vừa rồi lại giúp ta tiến hóa rồi, cậu mới là người sở hữu ánh sáng truyền kỳ, cấp 9, đây là lực lượng cấp 9 sao?" Vung bàn tay lên, thân thể cường hãn của địch tư cùng mặt kim tư không ngờ bị hắn trực tiếp hút tới trước mặt. Hai đạo tử quang từ trên tay hắn truyền vào cơ thể của hai vị hoàng kim bì mông. Vừa kết thúc một khác sau thì thân thể từ đã xuất hiện ngoài huyệt động ánh mắt hướng về nơi vĩnh viễn không thể quên được tử tự nói với mình gió thổi qua phía bắc cuối cùng cũng trở lại khoảng cách giữa ta và ngươi lại gần thêm một bước ta chưa bao giờ cảm thấy được gần ngươi như thế này tim người đập lúc nào là nhanh nhất bình thường thì có hai loại tình huống một là cực độ sợ hãi mà một loại khác là cực độ hưng phấn lúc này diệp âm trúc không thể nghi ngờ là đang là một trong hai trái tim hắn kịch liệt đập mạnh bản tính bình thản của hắn ít khi xuất hiện dao động kịch liệt đó là hưng phấn Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đau đớn toàn thân đang biến mất dần, Diệp Âm Trúc phát hiện chính mình lần trước mạc xanh kỳ diệu đã làm tinh thần chi hải lớn gấp 3. Giờ lại thêm gấp đôi, tinh thần tập trung lại, cảm giác khó có thể bình tĩnh. Quan trọng nhất là tinh thần chi hải mênh mông lại đã tràn đầy rồi. Lần trước sau khi tinh thần chi hải mở lớn, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc bất quá chỉ có 34 diện tích trong đó. Tuy bằng vào thần nguyên ma pháp bảo tu luyện, dưới tình huống tinh thần chi hải khuếch trương, tốc độ tinh thần lực tăng lên cực nhanh, nhưng lúc này một lần nữa mở rộng phạm vi của tinh thần chi hải lại tràn đầy tinh thần lực, mặc dù tinh thần lực chỉ là tràn ngập hư vô trong tinh thần chi hải không chịu khống chế của Diệp Âm Trúc, nhưng cũng chỉ có Diệp Âm Trúc mới có thể liên lạc được với chúng mà thôi. Nghĩa là chỉ cần trải qua tu luyện đơn giản, tinh thần lực bản thân có thể nhân lên mấy lần. Đồng dạng không chỉ có tinh thần chi hải khuếch trương, cùng bạo ám nguyên tố qua thần nguyên pháp bảo sàng lọc cũng xâm nhập vào trong cơ thể của Diệp Âm Trúc trong đó ngoài từ thuộc tính linh hồn còn có nhiều loại năng lượng đấu khí cho nên kinh mạch diệp âm trúc cùng tinh thần chi hải của hắn giống nhau đều khuếch trương lên nhiều dưới sự trợ giúp của tây đa phu nguyên soái tiến hành áp xúc đấu khí của hắn đang biến kinh mạch thành trống rỗng vốn tràn ngập đấu khí bị áp lại còn khoảng thể tích một phần một mươi mới đạt đến trình độ tử cấp nhưng lúc này trong cơ thể phan 10 moi đat đen âm trúc sau khi khuếch trương kinh mạch cũng tràn ngập rồi tràn ngập đấu khí to lớn hơn nữa quan trọng nhất làm cho chống ngực diệp âm trúc đập mạnh là đấu khí này không ngờ lại cùng với đấu khí bản thân hoàn toàn đồng hóa màu sắc cùng là màu tím lúc này cũng là giữa đêm như trước hai mắt diệp âm trúc trong bóng đêm lại sáng lên như ánh ngọc bình lặng sự hưng phấn trong nội tâm lại cái này là xảo hợp chính mình xảo hợp lại tìm được một cái hộp đen rồi lại liên lạc với nó khi chính mình tin tưởng linh hồn trong hộp đen mà giải phong ấn sinh ra năng lượng không ngờ lại lớn như thế càng trọng yếu là trên thân thể mình lại có thể thần nguyên pháp bảo có thể lọc nguyên tố thành trạng thánh vô nguyên tố dưới tác dụng của nhiều nguyên nhân như vậy làm cho năng lượng tinh khiết đưa vào thân thể chính mình giống như dạng thể hồ quán đỉnh mà tây đa phu nguyên soái nói chỉ bất quá có thể hồ quán đỉnh cực kỳ nguy hiểm nếu như không tốt thân thể chính mình có thể bị bạo liệt mà chết nhưng cái này là thể hồ quán đỉnh an toàn nhất bởi vì có thần nguyên ma pháp bảo sàng lọc năng lượng điên cuồng hướng chính mình xâm nhập lại hoàn toàn bị lọc thành dễ dàng hấp thu trở thành vô nguyên tố không có sản sinh bài xích nói cách khác thực lực bản thân thật sự tăng lên hơn nữa là tăng vọt dùng từ của ma thú hình dung chính là tiền hóa ánh mắt nhà nhất lóe lên trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia sáng nhu hòa từ cấp đấu khí không trải qua tu luyện trực tiếp đột phá từ cấp Thật sự là ngủ cũng muốn mình cười. Tế Đa Phu Nguyên Soái giúp mình ép xúc đấu khí không ngờ lại thành toàn cho kỳ tích này. Như làm cho Diệp Âm Trúc kinh ngạc chính là, vốn tốc độ tu luyện cùng tu vi đều chủ yếu dồn lên cầm ma pháp lực, sau hai lần ký ngộ tinh thần lực tăng lên 6 lần, không ngờ cũng không đạt đến tử cấp, mà lại đạt đến kiếm đảm cầm tâm cấp 9 đỉnh. Sau khi hưng phấn xong, khi tâm tình hắn dần bình tĩnh lại, một tia sợ hãi lại từ từ xuất hiện trong đầu, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, linh hồn bị phong ấn bên trong hộp đen rốt cục là cái gì? cho dù là linh hồn của thần thánh cự long nặc khác khi cũng không có cường đại như hắn trong nháy mắt bộc phá năng lượng kịch liệt như thế mà chỉ là lực lượng linh hồn mà thôi hắn nghe nói cuối cùng của bạch vu hồn là cảnh giới gì cấp chín đại ma đạo sư sao có thể nào linh hồn của cấp chín đại ma đạo sư gi cap 9 đai ma đao có hon cua cap 9 đai ma vượt qua thần thánh cự long sao mà thực lực của hắn đã cường đại như vậy rốt cuộc là ai đã đem hắn phong ấn ở đó người phong ấn hắn há chẳng phải là càng mạnh hơn hắn nhiều sao vừa nghĩ đến đây nỗi vui mừng do thực lực được đề thăng mang lại tạm thời vơi đi nhiều đưa tay lên Ánh mắt hắn đã ngưng tụ trên Long hồn giới chỉ, nhìn lại thì Long hồn giới chỉ so với bình thường không hề có sự khác nhau, quang hoa nội liễm, trừ tạo hình đặc biệt một chút còn lại mọi thứ khác thì giống với một cái giới chỉ bình thường. Nhưng là chủ nhân của kiện thần khí này, Diệp Âm Trúc lại rõ ràng cảm giác được là nó khác nhau. Điểm đầu tiên đó là, cái Long hồn giới chỉ này hóa thân thành nặc khắc khí chi kiếm Như có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, liên hệ tinh thần giữa hắn và Long hồn giới chỉ bị sinh ra sự ngăn trở cứng rắn. Tiền bối, ngài còn khỏe không? Thăm dò diệp âm trúc dùng tinh thần lực hướng long hồn giới chỉ phát ra hỏi không có âm thanh hồi đáp long hồn giới chỉ vẫn yên lặng như trước tiền bối diệp âm trúc lại phát ra câu hỏi thăm dò lần nữa nhưng kết quả lại vẫn giống như vậy không hề có bất kỳ tiếng động nào chuyện gì xảy ra vậy trong lòng diệp âm trúc có chút nghi hoặc nhưng đã liên hệ không được hắn cũng không có biện pháp có một điểm hắn có thể khẳng định ít nhất linh hồn trong hắc hạp tử nọ đối với hắn tuyệt không ác ý từ khí tức đối với mình quan tâm lúc linh hồn liều mạng tránh thoát phong ấn cùng với lần thứ nhất sau khi thoát khỏi phong ấn giúp mình giải vây thì có thể nhìn ra được quên đi không quản nữa diệp âm trúc trong lòng thầm nghĩ bất luận nói như thế nào lần này mình có thể nhân họa đắc phúc không những không bị năng lượng ở trong phong ấn hạ gục mà trái lại thực lực đề thăng một bước thật lớn hiện giờ hay là trước tiên đem số năng lượng mới vừa đạt được thông qua tu luyện khống chế lại mới là quan trọng nhất thất quốc thất long bài vị chiến sẽ được bắt đầu rất sớm diệp âm trúc tính tình sinh ra khoáng đạt đã mất đi sự khống chế long hồn giới chỉ đổi lại thực lực đề thăng một bước dài đối với hắn mà nói tuyệt đối không thiệt ngay lập tức hắn ngồi khoanh chân tại chỗ sau khi tâm trạng đã bình hòa lại tiến nhập vào trạng thái tu luyện tảng sáng hương loan đã ra khỏi phòng của mình vừa khéo gặp được ly sát đi tìm thức ăn long tộc có hai thứ yêu thích nhất bảo vật ánh sáng lóng lánh và thức ăn ngon hương loan chủ động hướng ly sát hỏi thăm ly sát ngươi đi ăn cơm hả ly sát gật đầu không biết rằng có phải do hương loan quá xinh đẹp hay không mà trong lòng nàng luôn mỗi ngày ẩn giấu nỗi mong muốn dung mạo của mình cùng hải dương khả ái hơn một chút vậy chúng ta gọi diệp âm trúc và nguyệt huy ra ra cùng đi ly sát cầu mày không cần đâu diệp âm trúc hình như là còn đang tu luyện có lẽ không cần làm phiền hắn tốt hơn biên cố đêm hôm qua nàng không hề có một chút cảm giác nào đến diệp âm trúc cũng không biết rằng lúc đó hắn ở dưới đất tự thân kể cả linh hồn đều bị ám nguyên tố cường hoành phòng bế cho dù là tử cũng chỉ là thông qua việc diệp âm trúc ở đó đã hấp thu nhiều vô nguyên tố mà cảm giác được hắn đang tiến hóa mà không phải là đối mặt nguy hiểm hương loan bất lực nói vậy được rồi chúng ta cùng nhau đi ăn cơm vừa đi ánh mắt của nàng còn vô ý ném về hướng phòng của diệp âm trúc đúng vào lúc này Thân sắc Ly Sát hơi biến đổi, thân thể không hề báo trước lướt ngang đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài. Sao vậy? Hương Loan bước nhanh đi đến bên Ly Sát, lúc này theo ánh mắt của Ly Sát nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt tức thì cũng biến đổi. Lúc này ngoài dịch quán không biết tự khi nào đã tụ tập một số lượng đông đảo pháp lam phi mã kỳ sĩ, ít nhất là hơn 500 người. Từ trận hình của bọn họ nhìn lại, cả dịch quán đã hoàn toàn bị bao vây, mấy mươi đạo bạch sắc thân ảnh như ẩn như hiện. Ly Sát chính là do cảm giác được ma pháp nguyên tố trong không khí bị động mới phát hiện ra có gì không ổn. Bọn họ muốn làm gì vậy? Hương Loan đầu mày nhíu lại, thì lúc này nàng nhìn thấy một phi mã kỵ sĩ khí độ ngưng trọng bước vào dịch quán. Chúng ta đi xuống xem xem. Trong lòng Ly Sát và Hương Loan cùng có nghi hoặc giống nhau, lập tức nàng nhanh chóng xuống lầu. Lúc hai người xuống tới dưới lầu, vừa hay nhìn được trong tay tên kỵ sĩ trước đó bước vào dịch quán đã có thêm một bức họa đồ cho nhân viên phục vụ trong dịch quán xem. Nhân viên phục vụ lắc lắc đầu, nhanh chóng mang bức họa thu lại hướng phía ngoài đi khỏi. Thị lực của Ngân Long rất tốt. Lý Sát trong lúc tên kỵ sĩ kia thu lại bức họa ẩn ước nhìn thấy được trên bức họa một thanh niên thân mặc hắc y, mặc dù nhìn không phải là rất rõ, nhưng nàng có thể khẳng định người trên bức họa đó mình cũng không có gặp qua. Xuyên qua một số cửa sổ nhìn ra, đám pháp lam kỵ sĩ và ma pháp sư bọn họ giống như là khi họ đến vậy, rời khỏi không gây một tiếng động. Hương Loan có chút bất mãn nhìn nhân viên phục vụ hỏi: "Sao vậy, tại sao lại cần bao vây dịch quán?" Nhân viên phục vụ bình tĩnh nói: "Không có gì, chỉ là xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Hai vị dùng món gì?" nhà ăn đã chuẩn bị xong rồi đợi một chút kiệt lạp đức đại nhân sẽ đái lĩnh các vị tham gia thịnh điển lần này hương loan còn tính hỏi gì đó nhưng bị ánh mắt ly sát cản lại hai người mang theo vài phần nghi hoặc đi ăn bữa sáng của các nàng mà lúc này còn đang tu luyện nên diệp âm trúc cũng không biết bên ngoài xuất hiện một khúc nhạc dạo đầu nho nhỏ càng không biết rằng pháp lam thánh thành chính bởi vì hành động của hắn đêm qua ngấm ngầm trở nên sôi sục khi mặt trời lên cao phía chân trời phi mã kỵ sĩ kiệt lạp đức lại xuất hiện ở dịch quán hắn dường như không hề biết chuyện phát sinh lúc tảng sáng mời diệp âm trúc bốn người ra Thịnh Điển sẽ bắt đầu, sứ giả Mễ Lan Đế Quốc mời theo ta đến đây. Khuôn mặt lãnh đạm, phi mã Thánh Kỵ sĩ dẫn theo 100 phi mã kỵ sĩ, vây xung quanh bốn người Diệp Âm Trúc hướng về phía Pháp Lam Thánh Thành bước đi. Trước khi kiệt Lập Đức đến, Diệp Âm Trúc vừa từ trong tu luyện thanh tỉnh lại, trong nhãn thần của hắn quang hoa nội liễm, chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ sự tu luyện đêm qua quan trọng thế nào. Pháp Lam Thánh Thành ban ngày rõ ràng so với ban đêm náo nhiệt hơn một chút. Diệp Âm Trúc bọn họ thường xuyên có thể nhìn thấy ánh mắt của đám người hiếu kỳ xung quanh nhìn vào, những ánh mắt này đa phần đều là đến từ các ma pháp sư Không biết có phải là do Pháp Lam an bài hết sức ổn thỏa hay không, lúc Kiệt Lập Đức dẫn Diệp Âm Trúc bọn họ đến nơi, sáu đội Pháp Lam kỵ sĩ khác đồng thời xuất hiện từ các phương hướng khác nhau hướng về nơi này mà tới. Trong lòng Diệp Âm Trúc động nhẹ, bởi vì Kiệt Lập Đức dẫn bọn họ đến là nơi đêm qua hắn đã đến qua, chính là Quang Minh Tháp trong Pháp Lam Thất Tháp. Bảy đội Pháp Lam kỵ sĩ đến nơi, bao vây tòa tháp cao ngất ngưởng đụng mây này. Bảy thánh kỵ sĩ dẫn đầu rõ ràng là đang ngồi ở những chỗ đặc biệt. Trong đám đông Pháp Lam kỵ sĩ diệp âm trúc bọn họ rất khó nhìn được sứ giả sáu nước trong sáu đội thánh kỵ sĩ khác sắc mặt nguyệt huy đột nhiên biến đổi trong sự háo hức đã xuất hiện một tia ba động mãnh liệt đứng ở kế bên ông là diệp âm trúc đối với tinh thần ba động mẫn cảm nhất vô ý thức nhìn về hướng ông nguyệt huy nén thấp giọng tình hình tựa hồ có chút không tốt các ngươi xem hai đội pháp lam kỵ sĩ bên kia diệp âm trúc nhìn theo mục quang của nguyệt huy nhìn ra hai đội kỵ sĩ đó quả nhiên có chút không giống mọi người khải giáp trên người mặc dù đều là một dạng Nhưng tinh thần diện mạo hai đội kỵ sĩ này cùng với khí độ ngưng trọng rõ ràng so với các đội kỵ sĩ khác mạnh hơn rất nhiều, so ra với Pháp Lam phi mã kỵ sĩ mình bên này vẫn hơn. Hai thánh kỵ sĩ cầm đầu, một người chém chệ ngồi tại đầu trên lưng cự tượng thân cao vượt quá 8 8m dài 15 m Thân thể cự tượng tỏa ra màu nâu nhạt, nhưng có hai con mắt huyết hồng, cặp ngà to lớn của hai con cự tượng giống như là long thương của con người long kỵ binh vậy. Cái vòi dài 10 10m hơi ve vẩy, một đạo hoa văn màu vàng từ trên đầu cái vòi kéo dài đến đỉnh đầu cái chân to lớn thô trắng thậm chí làm cho diệp âm trúc nghĩ đến chiến tranh cự thú cách lạp tây từ ma mút thú đây là lực lượng đủ để so với bỉ mông cự thú đây còn là một một con ma mút thú cường đại nhất trong hoàng kim ma mút kỵ sĩ trên lưng nó cũng có thân hình bưu hãn tuyệt đối tương xứng với ma mút thú kiệt lạp đức dù đã cực kỳ trắng kiện nhưng nếu như ở trước mắt hắn thì giống như một thiếu niên còn chưa phát triển người này thân cao tuyệt đối vượt quá ba mét diệp âm trúc thậm chí hoài nghi hắn thật sự có phải là con chua phat trien nguoi nay than cao tuyet đoi vuot qua 3 met diep am truc tham chi hoai nghi han that su co phai la con nguoi hay không nữa mà một đội kỵ sĩ khác cũng là khí tức trầm ổn nhất, xem ra thì mạnh nhất trong kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ cầm đầu ngồi trên lưng một đầu ma thú tựa lang mà không phải lang, tựa báo mà không phải báo. Thể hình của ma thú này và hắc báo mà Nguyệt Huy đang ngồi hơn kém không nhiều. Toàn thân lộ ra một màu xanh thẫm, kỳ dị chính là thân thể của nó dưới ánh mặt trời chiếu rọi lại có loại cảm giác như ẩn như hiện. Mà kỵ sĩ ngồi trên lưng nó, từ khai giáp ngoại hình mà xem ra lại là một nữ nhân, bởi vì đội đầu khôi, nhi không DEUC tướng mạo của nàng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra nàng có một màu vóc dáng rất không tệ loại ma thú này dù đọc qua rất nhiều sách như diệp âm trúc cũng không thấy qua hương loan hướng nguyệt huy hỏi hai đội kỵ sĩ đó xem ra rất mạnh nguyệt huy ra ra ngài có phát hiện gì không nguyệt huy thấp giọng nói không phải rất mạnh mà là mạnh nhất trong pháp lam thập nhị chiến sĩ đoàn phi mã kỵ sĩ đoàn xếp thứ ba mà xếp hạng hai chính là pháp lam ma mút kỵ sĩ đoàn và pháp lam huyễn ảnh kỵ sĩ đoàn thì là bọn họ rồi hai vị thánh kỵ sĩ đó phân biệt là ma mút thánh kỵ sĩ sa khuê nhĩ và đứng đầu huyễn ảnh thánh kỵ sĩ lãng cách ly á nghe xong nguyệt huy giải thích sắc mặt hương loan tức thì biến đổi nàng rất thông minh tự nhiên hiểu được ý của nguyệt huy là Mỹ lan đại lục đệ nhất cường quốc nên tiếp bọn họ là kỵ sĩ đoàn bài danh hạng 3, mà hai kỵ sĩ đoàn càng cường đại khác nên tiếp là hai quốc gia nào vậy đáp án đã miêu tả sinh động từ an bài như vậy có thể nhìn ra được rằng pháp lam đã nghiêng về một phương hướng mà mỹ lan đế quốc không hy vọng thấy được nhất nguyệt huy đề tỉnh hương loan điện hạ cần bình tĩnh dẫu sao thất quốc thất long bài vị chiến mới là quan trọng nhất hương loan chỉ là gật đầu nhưng cái gì cũng không nói lúc này bảy vị thánh kỵ sĩ đồng thời từ tọa kỵ của bọn họ nhảy xuống cùng nhau đi bước từng bước lớn tới trước quang minh tháp thân ảnh của bọn họ cũng lôi kéo ánh mắt của tất cả mọi người đại môn của quang minh tháp ước chừng cao 5 mét nhìn qua như là ngọc thạch điêu khắc mà thành bên trên có khác rất nhiều đồ án sống động nổi bật nhất chính là một đồ họa hình một thiếu nữ thuần khiết dơ cao quang minh hỏa diễm lúc này tháp môn cự đại chậm rãi mở ra một đạo quang mang màu vàng cường liệt xuất hiện điều vượt ngoài dự liệu của mọi người chính là xuất hiện từ trong quang minh tháp đại môn đi ra lại chỉ có một người là một tuyệt sắc thiếu nữ quang minh tháp môn mở rộng nhưng điều không tương xứng với tháp môn to lớn chính là từ bên trong đi ra lại là một thiếu nữ tuyệt sắc da thịt nàng ta trắng nõn dường như có thể phản xạ lại ánh mặt trời mái tóc vàng buông dài xuống lưng ánh mắt nàng rất thuần khiết đôi mắt to xanh thẳm tựa hồ có thể hút hồn người hương loan hạ ý thức nhìn về diệp âm trúc ở phía sau ánh mắt của cô gái đi ra từ quang minh tháp này thật giống với ánh mắt diệp âm trúc lúc ban sơ khi lần đầu mình gặp Diệp Âm Trúc hiện tại mặc dù nhãn châu đen nhánh vẫn trong sáng như trước, nhưng so với lần đầu bước chân vào Mễ Lan học viện đã có thêm vài phần thâm thúy. Tham kiến Thánh nữ, bảy tên tử cấp cấp 9 thánh kỵ sĩ đồng thời hướng tới tuyệt sắc thiếu nữ kia cuối người hành lễ. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, nụ cười của nàng rất ấm áp, làm cho người ta có cảm giác gió xuân vừa thổi qua. Bốn kỵ sĩ phía trước Diệp Âm Trúc tự động tách ra hai bên, tạo thành một thông đạo hướng về phía Quang Minh tháp, không bị cản trở bởi đám kỵ sĩ, khiến cho bọn hắn càng nhìn thấy rõ ràng hình dáng của cô gái kia. Quang Minh Thánh nữ mỉm cười nói: các vị sứ giả mời theo ta nhập tháp kỳ dị chính là phương hướng của sứ giả bảy nước rõ ràng là không giống nhau nhưng lúc này mỗi người đều có thể cảm giác được vị quang minh thánh nữ đang nhìn mình mà nói chuyện hương loan là người đầu tiên hướng quang minh tháp đi đến nguyệt huy diệp âm trúc và ly sát theo ở phía sau khi bọn họ đi hết thông đạo do phi mã kỵ sĩ tạo thành liền bắt gặp các sứ giả quốc gia khác đồng thời tiến vào quang minh tháp diệp âm trúc liếc mắt một cái thấy được ngày đó bản thân mình tại trên đường phố pháp lam đã gặp qua thiếu nữ tóc xanh thẩm cùng thiếu niên ai địch khắc long hóa thân đi cùng bọn họ còn có hai người một nam một nữ nam nhân là một gã chiến sĩ tướng mạo anh tuấn thậm chí còn trên ai địch chỉ là giữa hai chân mày âm u còn hơn hắc long nữ tử kia hiển nhiên là thành viên hắc long tộc vóc người cực kỳ kích thích thân cao tương đương với li sát trên khuôn mặt diễm lệ mục quang lưu chuyển cũng đang hướng tới bốn người mỹ lan đế quốc quan sát nhóm người diệp âm trúc cũng là hai nam hai nữ nhưng thiếu niên nam nhân chỉ có một mình diệp âm trúc bởi vậy ánh mắt cô gái hắc long tộc kia cơ hồ chỉ tập trung vào khuôn mặt diệp âm trúc đôi nhãn châu đen nhấp nháy bất giác liếm môi quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe ra, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia năng lượng mạnh mẽ ba động, chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua Hắc Long thiếu nữ, chủ yếu là quan sát thiếu nữ tóc xanh thẩm đi phía trước, cảm giác quen thuộc vẫn tồn tại, thậm chí so với lần gặp trước càng tăng mãnh liệt, nhưng hiện giờ không phải là thời gian để suy nghĩ, chỉ là đơn giản nhìn qua một lần, bọn họ đã đi tới trước Quang Minh tháp, sứ giả năm nước đều bước lên, nhưng khiến cho Diệp Âm Trúc chú ý chỉ có Lam Địch Á Tư đế quốc cùng Hắc Long thành bốn người cách đó không xa, nhưng trong bốn nam nhân ở phía sau, có hai gã nam nhân cơ bắp làm hắn phải chú ý. Đó là một đôi huynh đệ song sinh tướng mạo giống nhau như đúc, đầu chọc giống nhau, cơ thể trắng kiện đều vượt trên hai thước, ra tay phóng thích một tầng kim loại đặc thù sáng bóng, ánh mặt trời chiếu trên người bọn họ tựa hồ đều xuất hiện phản chiếu. Không cần hỏi, tất nhiên chính là hai kim trúc long. Công kích phòng ngự vật lý vượt trội trong Thất Long Thành, Kim Long tộc. Thất Quốc Thất Long Thành, tổng cộng 28 người đến trước Quang Minh Tháp, mơ hồ chia làm hai phe, đều tập trung phân biệt tại một phía. Bên mỹ Lan Đế quốc nhân số rõ ràng nhiều hơn một chút, dù sao phía Lam địch Á Tư chỉ có 3 quốc gia. Mê Lan bên này có bốn. Quang Minh Thánh nữ mỉm cười nói: "Các vị sư giả, chào các ngươi, hoan nghênh các ngươi tới Pháp Lam. Ta đại diện cho sư phụ cùng sáu vị tháp chủ tại đây tiếp dẫn mọi người nhập tháp. Ta tên gọi là Mã Lệ Na, mời các vị theo ta." Vừa nói, nàng hướng tới 28 người trước mặt nhẹ gật đầu, xoay người theo hướng trong tháp tiến vào. Cổng lớn của Quang Minh tháp quả thật rộng rãi, nhưng cho dù như thế cũng không có khả năng dung nạp 28 người đồng thời tiến vào. Cơ hồ trước tiên, Hương Loan đã tiến lên một bước tiến vào bên trong, đồng thời hành động với nàng chính là thiếu nữ tóc dài màu xanh thầm Hắc Phượng Hoàng Nguyệt Huy trầm ổn lướt ngang một bước thân thể đi tới phía bên phải Hương Loan trong mắt quang mang chật lé một tiêu uy áp mạnh mẽ nhất thời từ vị tử cấp cấp 6 đại ma đạo sư này phóng ra cùng lúc đó tên thanh niên đứng cạnh Hắc Phượng Hoàng cũng cùng động tác đi tới bên cạnh người Hắc Phượng Hoàng một tiêu uy áp băng lãnh giống như kim châm đâm thẳng tới hướng Nguyệt Huy thất quốc thất long chiến còn chưa bắt đầu chỉ là quá trình tiến vào tháp này Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư hai đại đế quốc đã bắt đầu tranh đấu mà năm quốc gia kia cũng không tiến lên phía trước giống như là đang xem một vở tuồng hay quan sát hai đại đế quốc ám chiến. Nguyệt Huy kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn đứng vững tại chỗ, mà tên thanh niên lam địch Á Tư Đế quốc sắc mặt đại biến, rất nhanh lui về phía sau ba bước, sau lưng nhờ Hắc Long ai địch đỡ lấy mới đứng vững được. luận về thực lực, hắn còn kém Mễ Lan Đế quốc đệ nhất pháp sư một chút. bất quá Nguyệt Huy bên này mặc dù chiếm thượng phong, nhưng Hương Loan không có may mắn đó. chân phải nàng vừa muốn bước vào quang minh tháp Đại Môn, đột nhiên bên người truyền đến một cỗ áp lực, cấp bậc ma pháp của Hương Loan thật sự không cao thân thể vừa dao động hắc phượng hoàng từ bên người nàng đã đi vào bên trong quang minh tháp ly sát cử động thân thể tăng tốc trong nháy mắt dịch chuyển đã đứng bên cạnh nguyệt huy bên phía lam địch á tư hai Hác long cũng đồng thời tiến lên cùng thanh niên kia đứng chung một chỗ rút kiếm phát tác đầu khí diệp âm trúc đứng cạnh ly sát hai tay bát chỉ dựa theo một loại quy luật tiết tấu đặc thù bốn ngón tay phải hướng lên bích ti nhu nhuyễn tùy thời chuẩn bị động thủ xin nhớ kỹ nơi này là pháp lam một giọng nữ nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên không hiểu lúc nào ở giữa song phương sáu người đã có thêm một người Chính là lúc trước Nguyệt Huy đã nói qua, đứng đầu Pháp Lam thập nhị thánh kỵ sĩ, vị kia tên là lãnh cách lỵ Á ảo ảnh thánh kỵ sĩ. Lãnh cách lỵ Á chỉ đơn giản đứng đó, nhưng gây cho Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư cảm giác như một ngọn núi cao sừng sững không thể vượt qua. Đem khí tức của mỗi bên song phương chia làm hai, căn bản không thể tiếp tục va chạm. Song phương một phân cũng không nhường đối nhãn nhìn nhau, cũng đồng thời lựa chọn là thu liễm khí tức. Hai bên đối kháng là tất nhiên, nhưng tại Pháp Lam không người nào được manh động. Quang Minh Tháp đại môn dù sao cũng rộng rãi, 6 người đi theo sau lưng Hắc Phượng Hoàng cùng Hương Loan tiến vào. Lãng cách Lệ Á thân ảnh cũng đồng thời biến mất. Tiến vào Quang Minh Tháp, Diệp Âm Trúc Liếc thấy Hương Loan sắc mặt có chút tái nhợt, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập phẫn nộ. Hắc Phượng Hoàng vẫn băng lãnh như trước, gương mặt trầm tĩnh càng khiến cho người ta một loại thần bí mỹ cảm. Hương Loan tự cảm thấy thất bại, nàng luôn luôn cảm thấy dung nhan của mình đã là cực hạn nhân gian, nhưng hôm nay quá trình bước vào Quang Minh Tháp đơn giản như vậy, nàng không những thực lực còn xa mới bằng vị nữ tử đại biểu Lam Địch Á Tư Đế Quốc. Đồng thời dung mạo cũng thua nửa phần, sự đả kích này lần đầu tiên Mễ Lan công chúa gặp phải, đồng thời nàng trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ, tuyệt sắc nữ tử thế này rốt cục từ đâu mà đến. Phải biết rằng, gián điệp của Mễ Lan Đế quốc tại Lam Địch Á Tư Đế quốc tuyệt đối không ít, nhất là đối với thành viên Lam Địch Á Tư hoàng tộc càng rõ như lòng bàn tay. Cô gái trước mắt này có thể đại biểu cho Lam Địch Á Tư mà đến, đủ để chứng minh thân phận tôn quý của nàng, nhưng trong tư liệu của Mễ Lan lại không có người như vậy tồn tại. Tiến vào Quang Minh tháp, tại tòa đại điện này phía trước thờ phụng một tượng thần Tượng thần nhìn qua có chút quái dị. Toàn thân phía trên bức tượng bao phủ một tầng xương dày, không người nào nhìn thấy được hình dạng đích thực của hắn. Đại điện này rất rộng rãi, tựa như một tòa cung điện. Cảm giác diện tích bên trong so với tòa quang minh tháp khác nhau tỷ lệ, nhưng có thể tiến vào nơi đây, mỗi người đều biết đây là một loại hiệu quả ma pháp trận đặc thù. Dù sao trình độ pháp lam này có thể tạo một không gian ma pháp trận gia tăng vĩnh cửu ở đây, sợ rằng chỉ có pháp lam bảy vị thánh ma đạo sư mới có thể làm được. Trong đại điện cũng không có bậc thang. Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na tiến vào trong tháp, trước tiên cung kính hướng đến Quang Minh thần tượng hành lễ, mới xoay người lại. Lúc này Ngũ Quốc cùng Long Thành sứ giả cũng đã vào trong tháp. Theo sát Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư Lượng Quốc, chính là Kim Long Thành sánh với ba vương quốc kia. Mã Lệ Na mỉm cười nói, "Các vị, xin mời theo ta." Vừa nói, cũng không thấy nàng niệm chú ngữ, hai tay tạo thành chữ thập trước ngực, một tầng tử quang nhàn nhạt, nhạt hiện lên quanh thân thể nàng. Ngay sau đó kim quang chợt lóe giữa song trưởng, trước tiên là một đạo quang hồ màu vàng xuất hiện. Sau đó quang hồ rất nhanh phát triển sang hai bên, một vòng sáng màu vàng hiện ra theo hình cánh cửa, đây dĩ nhiên là một đạo cánh cổng vô hình. Từ cấp ư, 28 vị sứ giả từ các quốc gia và Long Thành trong lòng đồng thời kinh thán. Vị quang minh thánh nữ trước mặt nhìn qua chỉ khoảng 16-17 tuổi, nhưng đã đạt đến trình độ từ cấp. Vô hình chung, địa vị Pháp Lam trong lòng các quốc gia lại tăng thêm vài phần. Quang minh thánh nữ mã lệ na lại hướng tới mọi người gật đầu, đi trước vào cánh cửa màu vàng, quang mang chật lóe, cả người chật biến mất không còn thấy bóng dáng sự phẫn nộ của hương loan diệp âm trúc tự nhiên biết làm đại biểu của ngân long thành và Mễ lan đế quốc hắn tự nhiên không thể để cho tình huống vừa rồi lại xuất hiện ngay khi mã lệ na dẫn đầu bước vào trong môn hộ diệp âm trúc cổ tay run lên một tia quang mang bích lục đã chắn ngang người hắc phượng hoàng đồng thời hương loan đột nhiên cảm giác dưới chân truyền đến một cỗ năng lượng toàn thân nhẹ bỗng phiêu phiêu bước vào quang môn mã lệ na mở ra lúc này Mễ lan đế quốc chiếm thượng phong nhưng việc ngoài chú ý của diệp âm trúc chính là hắc phượng hoàng gặp phải cản trở nhưng lại không động thủ hay phản kích ánh mắt trầm tĩnh lạnh như băng của nàng chuyển hướng tới hắn ánh mắt xuất ra một tia ba động không thể nhận ra bây giờ ta có thể tiến vào được chưa âm thanh bình tĩnh của hắc phượng hoàng vang lên bên tai diệp âm trúc giọng nói của nàng rất dễ nghe âm vực trầm thấp thiếu nữ tuyệt mỹ như vậy lúc này không ngờ lại làm cho diệp âm trúc có cảm giác vài phần tang thương bích ty không ý thức thu hồi diệp âm trúc chấp tay thủ thế mời hắc phượng hoàng lúc này mới xoay người tiến vào trong quang môn ba người đi cùng nàng cũng có chút giật minh nhìn bóng lưng nàng biến mất bọn họ cũng không để ý tới tại sao hắc phượng hoàng lại nhường bước như thế tiến vào quang môn cảm giác được một loại khí tức ấm áp vây quanh sau một khắc lại xuất hiện ở một chỗ khác quang môn này chính là cầu thang đi thông tới đỉnh tháp đồng dạng là một tòa đại sảnh bảy nước bảy long thành 28 vị sứ giả bất luận là ai sau khi khi tới nơi đây đều bị một cảnh trước mắt chấn động đây đúng là một đại sảnh nhưng chung quanh lại dường như một không gian vô tận cả tòa đại sảnh đều bao phủ bởi quang minh khí tức tràn ngập màu vàng làm kẻ khác giật mình nhất chính là đại sảnh lấp lánh tinh quang vô số tinh tú nhấp nháy phát sáng, ngay cả vị trí cũng không ngừng di động. dưới màn tinh quang bao phủ bởi khí tức quang minh, mỗi người đều cảm giác được sự nhỏ bé của mình. quang minh thánh nữ mã lệ na lúc này đã đứng lùi về một bên, hai tay chắp trước thân mình, bộ dạng cung kính. mười năm, hoan nghênh các ngươi, thất quốc thất long thành sứ giả. âm thanh già nua từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, nhưng cũng lại như là từ sâu trong nội tâm đột nhiên xuất hiện. bảy đạo quang mang bất định ngay giữa kim quang trước mắt mọi người từ từ hiện ra. thất quốc thất long thành sứ giả thần sắc biến đổi kính cẩn đứng lên bọn họ biết chủ nhân chân chính pháp lam đã tới bảy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người vượt ngoài ý liệu của chúng nhân lúc này xuất hiện trước mặt bọn họ cũng không phải bảy lão ma pháp sư như trong tưởng tượng mà là bảy người tuổi trẻ bảy người này đều là nam nhân khác nhau ở điểm màu sắc ma pháp bảo không giống nhau có người tướng mạo anh tuấn có người thân hình cao lớn cũng có người nhỏ gầy vô cùng bảy người bề ngoài hoàn toàn khác nhau trên mình phát ra khí tức cũng kỳ dị nhưng bọn họ lại có cùng một đặc điểm chính là tuổi còn trẻ nhìn bề ngoài phán đoán bảy người trước mắt không ai vượt quá 20 tuổi. đứng ở giữa bảy người là một gã thanh niên anh tuấn mặc ma pháp bào màu vàng, trên mặt nở nụ cười ấm áp, vóc người hắn cũng không cao lớn nhưng lại rất cân đối. toàn thân phóng thích quang nguyên tố vô cùng tinh khiết, dường như thân mình hắn là do quang nguyên tố tạo thành. diệp âm trúc cẩn thận quan sát thanh niên này, thực lực của hắn có lẽ không phải là mạnh nhất trong đám người của thất quốc thất long thành, nhưng sự mẫn cảm đối với khí tức sau khi đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất rất ít người có thể so sánh với hắn. trên người gã thanh niên trước mặt tràn ngập khí tức quang minh hắn cũng cảm giác được một loại khí tức ba động khác cùng khí tức quang minh trên người gã dung hợp thành một loại nguyên tố khác các ngươi đều là lần đầu tiên gặp mặt bất quá từ các vị thanh niên long thành đi cùng mới có thể nhận ra quốc gia của mọi người ta tự giới thiệu một chút ta là chủ nhân quang minh tháp áo bố lai ân sáu vị cạnh ta phân biệt tư long đứng đầu ám tháp mạch khắc mễ lan đứng đầu hồn tháp tây lập tư đứng đầu thủy tháp tăng đức tư đứng đầu hòa tháp đức văn khải tây đứng đầu phong tháp và uy nhĩ khẳng tư đứng đầu thổ tháp chúng ta đại biểu pháp lam hoan nghênh các vị đã đến âm thanh già nua như trước nhưng chính từ trong miệng gã thanh niên anh tuấn mặc kim bảo truyền ra âm thanh cùng bề ngoài của hắn đích thị là tương phản kịch liệt trong lòng mọi người trước đó nghi hoặc giờ mới chân chính khẳng định bảy người tuổi trẻ xuất hiện trước mặt mình vậy mà chính là bảy vị ma pháp sư cường đại nhất long khi nỗ tư đại lục tham kiến bảy vị tháp chủ 28 người cơ hồ đồng thời hành lễ mặc dù bảy người trước mặt cũng không toát ra lực lượng cường đại nhưng trước mặt các thánh ma đạo sư đã sống không biết bao nhiêu năm trong truyền thuyết ai dám thất lễ diệp âm chúc một mặt theo mọi người hành lễ một mặt len lén hướng tới quang minh tháp chủ áo bố lai ân cùng ám tháp chủ tư long nhìn lại vị đứng đầu ám tháp tướng mạo đồng dạng anh tuấn chỉ là nhìn qua thân thể hơi gầy sắc mặt cũng không lạnh như băng như trong tưởng tượng mà là một vẻ mặt rất bình tĩnh hắn có một đôi mắt màu xám giống như ao bùn diệp âm trúc vừa nhìn vào mắt hắn cũng sinh ra một loại cảm giác không thể kiềm chế lập tức tập trung tinh thần lực cúi đầu không dám nhìn lại lần nữa các vị không cần đa lễ nơi này là tinh quang thai trong quang minh tháp của ta các vị mời ngồi cùng nhau thảo luận chính cuộc của thất quốc thất long thành lần này quang minh tháp chủ áo bố lai ân ôn hòa cười nói âm thanh già nua của hắn thật sự có chút quái dị khi hai chữ mời ngồi nói ra nương theo từng đạo quang mang vặn vẹo xuất hiện tại thất quốc thất long thành 28 người mỗi người đều xuất hiện một cái ghế sau lưng cùng lúc đó tại phía bảy vị tháp chủ cũng xuất hiện một cái bàn tròn thật lớn vừa khéo chia ra sau lưng bảy vị tháp chủ cũng đều có thêm một ghế số lượng ít hơn ghế của 28 vị sứ giả nhưng lại lớn hơn mỗi ghế đều phóng thích khí tức đồng dạng như pháp lam thất tháp Trước đó, Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na đã lẳng lặng đi tới cung kính đứng sau lưng Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Lion. Thất Quốc Thất Long Thành sứ giả cơ hồ không ai biết bàn ghế này từ đâu mà tới, nhưng bọn hắn có thể trở thành sứ giả của Thất Quốc Thất Long Thành đều là những nhân thủ tố chất cao nhất của các quốc gia. Tại Pháp Lam cảnh tượng kỳ dị gì cũng đều có thể phát sinh. Diệp Âm Trúc mặc dù mơ hồ đoán được tinh quang thai này hẳn là một đại hình ma pháp trận, nhưng kỳ thật nguyên lý triệu tập đồ vật nhưng không có một chút không gian ma pháp ba động thì thật sự không nghĩ ra. Phân chia chủ khách ngồi xuống. Quang Minh Tháp chủ áo Bồ Lai Ân quan sát mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người công chúa Mễ Lan Đế quốc Hương Loan cùng đại biểu Lam Địch Á Tư Đế quốc Hắc Phượng Hoàng hai người. Thời gian quả thực qua mau, đã lại qua 10 năm. Chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian của các vị. Sau khi các ngươi rời khỏi Quang Minh Tháp của ta, bài vị chiến sẽ lập tức triển khai. Ta cùng 6 vị tháp chủ đã cẩn thận thương lượng qua, vì để cho bài vị chiến lần này được công bằng, chúng ta quyết định không sử dụng phương pháp rút thăm tỷ thí như trước kia, tiến hành thống nhất quyết chiến, đánh một trận định thắng bại. Về phần thời gian quyết chiến sẽ dài hơn, để xem thực lực bản thân Thất Quốc Thất Long thành các ngươi. Quy tắc cụ thể của trận đấu đều tuyên bố tại nơi sân cử hành bài vị chiến. Thêm nữa, các vị sứ giả có thể lấy ra vật cá cược mà các ngươi mang đến lần này. Đồ chú tự nhiên chính là thần khí, mỗi quốc gia, mỗi long thành đều xuất ra một kiện thần khí làm đồ chú cho lần cá cược chiến tranh này. Trên đường Nguyệt Huy đã nói qua với Diệp Âm Trúc, Thất Quốc Thất Long thành tổng cộng lấy ra 14 kiện thần khí làm đồ chú, Pháp Lam cũng sẽ xuất ra một kiện thần khí làm phần thưởng. Cuối cùng bài danh đệ nhất quốc gia cùng Long Thành phân biệt được thưởng hai kiện thần khí. Bài danh đệ nhị quốc gia cùng Long Thành cũng đều được hai kiện, chỉ là việc chọn lựa tự nhiên phải xếp sau. Bài danh đệ tam quốc gia cùng Long Thành được một kiện thần khí. Bốn cặp quốc gia và Long Thành còn lại chia nhau bốn bộ thần khí cuối cùng. Khi 14 kiện thần khí được phân phối, Pháp Lam sẽ xuất ra một kiện thần khí để thưởng cho bài danh đệ nhất đại biểu của quốc gia hoặc cường giả Long Thành. Đối với Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư chính mình sở hữu tối thiểu 10 kiện thần khí mà nói Có thêm hai kiện thần khí cũng không có tác dụng quyết định gì nhiều, nhưng với năm quốc gia kia, thần khí có tác dụng lớn hơn nhiều. Thần khí là tượng trưng cho vinh dự và sức mạnh của quốc gia, đây cũng một trong những chỗ trực tiếp tốt nhất của Thất Quốc Thất Long thành bảy vị chiến. Li sát đi tới bên người Hương Loan, hai người liếc nhau, đồng thời tự mình xuất ra thần khí, cùng lúc sáu quốc gia kia cũng cơ hồ làm ra động tác tương tự. Trong phút chốc, nguyên bổn tinh quang thai sáng như ngọc đột nhiên dị quang phát ra chói lòa làm cho ảm đạm thất sắc. Chiếc bàn tròn lớn đã bị bảo quang bao phủ, khí tức khác nhau phun trào. Có phong duệ, có trầm ổn, có thanh thoát, lại có cả quái dị, nhưng những khí tức này lại không cái nào là không cường đại. 14 kiện thần khí đồng thời xuất hiện làm rung động Thất Quốc Thất Long thành sứ giả, mỗi người huyết khí đều sôi trào. Ly Sát lấy ra chính là một khối lân phiến, là một khối lân phiến màu trắng, nhìn qua cũng không có điểm gì đặc thù, nhưng dù là khi Quang Minh Tháp chủ áo bố lai ân nhìn thấy nó, trong mắt cũng không khỏi nhịn được hiện lên một đạo dị quang. Hương Loan lấy ra một vật nhìn qua càng thêm bình thường, đó là một cây sáo dài, thân sáo màu bích lục tựa hồ do bích ngọc điêu khắc mà thành. Sở Dĩ nói nó bình thường, bởi trong 14 lướt qua mười bốn kiện thần khí. Áo bố lai ân có chút than thở nói: mười năm không luot qua 14 không nghĩ tới các quốc gia cùng Long Thành lại có nhiều đồ tốt như vậy. Dựa theo quy củ bài vị chiến, chúng ta trước hết bình chọn thứ hạng thần khí đi. Trước hết mời các vị sứ giả giới thiệu thần khí các ngươi mang đến một chút, cũng để các vị sứ giả khác tâm phục khẩu phục thì do hạng nhất thất quốc thất Long bài vị chiến lần trước Mễ Lan quốc và Ngân Long sứ giả bắt đầu. Hương Loan gật đầu hai tay cầm bích lục trường địch trước mặt đứng lên. A lý nạp tư a lý nạp tư chi địch bản thân không có bất kỳ năng lực công kích hay phòng ngự nào, kỹ năng đặc hữu là triệu hoán. căn cứ cường độ tinh thần lực của người sử dụng có thể trong phạm vi nhất định gọi về một ma thú thực lực ngang cấp với người triệu hoán tiến hành duy trì chiến đấu trong một giờ. thần khí mỗi ngày có thể sử dụng một lần. triệu hoán hệ ma pháp sư kỹ năng đặc biệt. thời gian cùng phạm vi triệu hoán căn cứ thực lực ma pháp sư sử dụng thay đổi. nếu trong phạm vi triệu hoán không có ma thú thực lực tương đồng sẽ triệu hoán ma thú mạnh nhất trong phạm vi đó trợ chiến. Hương Loan giới thiệu cũng không có gì cầu kỳ, đơn giản mấy câu đã đem toàn bộ công hiệu của Ali Nạp Tư A Lý Nạp Tư chi địch nói ra. Mới nghe qua thần khí này tựa hồ cũng không có hiệu quả gì mạnh mẽ, nhưng cẩn thận suy xét, Thất Quốc Thất Long Thành sứ giả lại chấn động. Thần khí này nếu rơi vào tay một gã ma pháp sư phổ thông, có lẽ không có tác dụng gì lớn, nhưng nếu rơi vào tay một gã siêu cấp cường giả, lập tức có thể gọi về một triệu hoán ma thú cùng đẳng cấp, không chỉ là triệu hoán ma sư chuyên dụng mà là triệu hoán ma sư yêu thích nhất toàn trường yên tĩnh ánh mắt mọi người đều tập trung tại trường địch trên tay hương loan áo bố lai ân đặc biệt mỉm cười nói từ biểu báo danh thất quốc thất long thành bài vị chiến lần này nhìn ra vị này hẳn là mỹ lan đế quốc hương loan công chúa sao hương loan công chúa thần khí này của ngươi ngay cả ta cũng có chút động tâm nếu không phải trên đại lục hơn nhiều năm đã không thấy thân ảnh ma thú cấp mười ta thật muốn dùng thần thu cap 10, ta that khác trao đổi với ngươi đấy lời của quang minh tháp chủ không nghi ngờ đã khẳng định sự cường đại của a lý nạp tư a lý nạp tư chi địch ngoại trừ Lan địch á tư đế quốc cùng hắc long thành sứ giả ngũ quốc ngũ long thành đại biểu còn lại đều hạ ý thức cúi đầu mỹ lan đế quốc khẳng khái đem hảo thần khí như vậy làm đầu chú có thể thấy được thế bắt buộc phải thắng của bài vị chiến lần này hương loan hướng tới quang minh tháp chủ áo bố lai ân thi lễ rồi tự mình trở về chỗ ngồi ly sát đứng lên nàng không giống hương loan cầm lấy thần khí mình mang đến chỉ là ánh mắt tập trung tại khối lân phiến màu trắng long tộc có chung tổ tiên nghịch lân của thần thánh cự long vĩ đại nặc khắc hy sở hữu khí tức của nặc khắc hy tổ tiên đại nhân có khả năng gọi về long thần ba lần triệu hoán tương đương một nửa sức mạnh của thần thánh cự long tham chiến mỗi lần hiệu quả nửa giờ sau ba lần sẽ hết tác dụng có thể tái sử dụng trong một trăm năm đến nay còn chưa sử dụng lần nào nói xong những lời này li sát trực tiếp trở về chỗ ngồi ánh mắt của nàng ngoại trừ sự băng lãnh còn có thêm vài phần ngạo ý hạ ý thức nhìn sang hắc long thành hai sứ giả một nam một nữ nhìn lại sự cao ngạo của ngân long tộc biểu lộ ra không thể nghi ngờ nếu hương loan đem a lý nạp tư a lý nạp tư chi địch xuất hiện thất quốc thất long thành sứ giả còn có thể bình tĩnh yên lặng vậy mà ngay khi khối thần thánh cự long nghịch lân bị ly sát giới thiệu toàn trường đã náo động đặc biệt là lục đại long thành đại biểu còn lại mắt đã gần như lọt khỏi trong nghịch lân thần thánh cự long cơ đấy thất long thành mặc dù chia làm hai phái tranh đấu lẫn nhau nhưng bọn hắn dù sao đều là hậu duệ long tộc thần thánh cự long có thể nói là tộc trưởng chính thức của long tộc không ai có thể coi thường khối nghịch lân có thể gọi về hiệu quả tương đương một nửa chiến lược của thần thánh cự long tham chiến cho dù là một nửa chiến lực của thần thánh cự long cũng đã vượt xa thực lực của của thất long thành long thành nào sở hữu khối nghịch lân này một khi phát sinh quyết chiến có thể hoàn toàn áp chế long tộc đối thủ thần thánh cự long nghịch lân thật sự ý nghĩa trên thực chiến thử hỏi cự long nào có thể đối địch lại tổ tiên cự long thần chiến đấu đây hắc long ai địch không tin được vào mắt mình trong lòng thẩm mỹ chẳng lẽ ngân long tham nghi chang trưởng lão hoác hoa đức đầu óc có vấn đề ư tại tử chi gian hoàn toàn không ai biết ngân long thành còn có một kiện pháp khí cường đại như vậy không nói sử dụng chỉ cần có nó tồn tại cho dù hắc long thành cũng tuyệt không dám khinh phạm ngân long thành Vậy mà lần này Ngân Long Thành lại bất ngờ đem nó đi làm đồ chú. Mỗi quốc gia và Long Thành đại biểu đều đang xôn xao suy đoán mục đích của Ngân Long Thành, không thể coi thường thực lực của mỹ Lan Đế quốc cùng Ngân Long Thành. Nếu không tuyệt đối nắm chắc chiến thắng, Ngân Long như thế nào lại xuất ra bảo vật như vậy làm đồ chú đây? Trong số mọi người ở đây, bất luận là Pháp Lam Thất Tháp Tháp chủ hay bản thân Ly Sát, đều cũng không hiểu tại sao Hoắc Hoa Đức lại xuất ra khối nghịch lân. Chính thức hiểu được lại chỉ có Diệp Âm Trúc, bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng điều kiện sản sinh thần thánh cự long. Thần thánh cự long nặc khắc khi linh hồn tiêu tán, xương cốt tan giã tân thần thánh cự long tiến hóa chính là ngân long thành đại trưởng lão hoác hoa đức nếu trước đây khối thần thánh cự long nặc khắc ghi nghịch lân là ngân long thành trí bảo thì bây giờ nó đối với ngân long thành lại không còn ý nghĩa gì thử hỏi hoác hoa đức đã trở thành một tân thần thánh cự long cả thất long thành có ai có thể uy hiếp hắn đây lưu lại cái vật vô dụng này không bằng đem tới thất quốc thất long thành bài vị chiến thị uy áo bố lai ân cùng sáu vị tháp chủ bên cạnh hắn trao đổi ánh mắt một chút bảy vị thánh ma đạo sư của pháp lam thất tháp trong mắt cũng đều toát ra một tia kinh ngạc nhàn nhạt nhạt. Áo Lion thoáng suy tư một chút rồi mới tiếp tục nói, "Mê Lan Đế quốc cùng Ngân Long Thành không hổ là quán quân thất quốc thất long bảy vị chiến kỳ trước, hai kiện thần khí mang đến lần này làm cho chúng ta kinh hãi không ít." Thỉnh mời Lam Địch A Tư Đế quốc tiếp tục. Lúc này thiếu nữ tóc dài màu lam từ chỗ ngồi chậm rãi bước lên, trước tiên hướng áo bố Lion bảy người hành lễ rồi mới nói, Lam Địch A Tư Đế quốc Hắc Phượng Hoàng ra mắt bảy vị tháp chủ, vật ta mang đến là một sợi Phượng Hoàng vĩ." Vừa nói nàng vừa cầm lấy sợi linh vũ thon dài trên bàn. Linh vũ ước chừng dài 6 mễ. Mặt trên vũ mau thuần màu đen, mà linh can ở trung ương lại màu đỏ sậm, một tầng khí tức nóng dục mà âm lãnh tỏa ra, ngay cả tinh quang thai tràn đầy khí tức quang minh cũng không thể áp chế hoàn toàn. Quang mang màu đen trên thân linh vũ không ngừng lưu chuyển, một tạp điểm cũng không có, loan khúc trên tay Hắc Phượng Hoàng hoàn toàn thẳng tắp. Mọi người cũng biết, Hoàng thất Lam địch á tư chúng ta chính là hậu duệ của Hắc Phượng Hoàng, chính mình cũng có huyết mạch Hắc Phượng Hoàng. Mỗi một Hắc Phượng Hoàng khi bản thân từ niết bàn sống lại cũng đều sinh ra một cây vĩ linh. Nết bàn chuyển sinh đến lần thứ 9 sẽ sản sinh ra cửu linh thần phượng. Vật này chính là vĩ linh của tổ tiên Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng cùng thần thánh cự long đều là ma thú cấp 10, bằng vào linh vũ tổ tiên này có thể tái sinh một lần. Thời gian tái sử dụng căn cứ vào tốc độ hấp thu hỏa ám hai chủng loại nguyên tố mà định. Dựa theo mật độ ma pháp bình thường của đại lục, thời gian khoảng 100 năm. Đồng thời, bản thân Hác Phượng linh này cũng là một kiện vũ khí cường đại, độ cứng rắn và năng lực xuyên thấu tương đương cấp bậc thần khí, lại có thêm hỏa ám song hệ thương tổn. Sếp hạng thần khí lần này có thể nói là càng lúc càng đặc sắc, đầu tiên là thần thánh cự long nghịch lân, sau lại có Hắc Phượng Hoàng Vĩ Linh. Nhất thời Mễ Lan cùng Lam Địch Á Tư hai đại đế quốc đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hắc Long Ai Địch hấp tấp đi tới bên cạnh Hắc Phượng Hoàng, như là nóng lòng muốn thể hiện bản thân, cầm lấy một cái hộp gỗ lúc trước hắn đặt trên bàn. Khí tức phong duệ bao phủ toàn trường chính là từ cái hộp này truyền ra. Hắn mở nắp hộp, nhất thời một cỗ khí tức âm lãnh ập đến, một cảm giác hắc ám cực kỳ phong duệ sung mãn trong phút chốc truyền khắp tinh quang thai, thần chi than tức ư ấm tháp tháp chủ tư long vốn đang ngồi trên ghế bất giác đứng lên ánh mắt hoàn toàn tập trung tại cái hộp gỗ kia cho dù các quốc gia cùng long thành sứ giả không biết kiện thần khí danh giá thần chi thán tức này hiệu quả thế nào cũng có thể từ việc ấm tháp tháp chủ giật mình hiểu được rất nhiều quang minh tháp chủ áo bố lai ân sắc mặt trở nên có chút khó coi bàn tay vỗ vỗ bên người ấm tháp tháp chủ tư long ý bảo hắn ngồi về vị trí của mình nhìn thấy hai vị quang ấm tháp chủ thần sắc biến hóa diệp âm trúc cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía cái hộp ai địch vừa mở ra trong hộp chứa một thanh kiếm mũi kiếm chia theo hình lưỡi rắn thân kiếm cũng không lớn mũi kiếm bích hoàn tất cả đều một màu đen trên chui kiếm khả một bảo thạch màu đen là một viên bảo thạch màu đen phát quang trên chui kiếm hiện ra long lân hoa văn chỉ riêng mũi kiếm xà hình đã khiến diệp âm trúc cảm giác thấy một nguy cơ mãnh liệt chỉ bằng khí tức là có thể làm hắn xuất hiện cảm giác sợ hãi cho dù lôi thần chi trùy khi tách ra cũng không xuất hiện tình huống như thế diệp âm trúc nhịp tim trong nháy mắt tăng tốc chẳng nhẽ thanh kiếm này là một kiện siêu cấp thần khí sao Ai địch cũng không chú ý tới sắc mặt Quang Minh Tháp chủ áo Bố Lai Ân, ngạo nghễ nói, "Không sai, đúng là thần chi than tức, tiếng thở dài của thần linh. Trong truyền thuyết là thần khí có thể giết thần, cũng là tín ngưỡng của thích khách, cũng giống như kỵ sĩ chi thương của Long Khí nộ tư." Đứng bên Ai địch, Hắc Phượng Hoàng vốn định ngồi xuống thân thể lúc này trở nên bất động, ánh mắt trở nên nóng rực, ngay khi nhìn thấy thần chi than tức đột nhiên che mặt thở dài. Tín ngưỡng của thích khách, giết thần, hai giải thích đơn giản này đã khiến chúng nhân phải hít một ngụm lương khí. Ai địch còn chưa nói xong, Hài lòng nghe tiếng cảm thán chung quanh, tiếp tục nói: Thần chi thán tức bỏ qua tất cả phòng ngự vật lý cùng ma pháp là một trong các kiện thần khí gần đạt đến cấp bậc siêu thần khí. Bất cứ quang minh ma pháp nào cũng không thể giải trừ lời nguyền rủa của ma thần. Một khi đâm chúng địch nhân, chớ chú hiệu quả phát tác lập tức làm kẻ khác điên cuồng đến chết. Trong quá trình điên cuồng giết chóc vô hạn, sẽ sử dụng đến tia sinh mệnh lực cuối cùng. Trong truyền thuyết, đây chính là vũ khí của tối cường đại của nữ ma thần thủy tổ thích khách hy nhĩ tư. Quang minh tháp chủ áo bố lion nhìn đoàn kiếm trước mặt ai địch với âm thanh giả lão trầm giọng nói hắc long thành sứ giả mặc dù ta không biết hắc long thành các người làm thế nào có được thần khí này nhưng ngươi có biết rằng kiện thần chi thán tức này thuộc vào loại thần khí cấm kỵ không ai địch nhíu mày không hiểu thần khí cấm kỵ thì sao pháp lam chưa từng có quy định cụ thể về việc không được mang thần khí cấm kỵ ra làm đồ chú áo bố lai ân nhìn sâu vào mắt ai địch bình thản nói không sai pháp lam chưa từng có quy định như vậy nhưng mỗi khi một kiện thần khí cấm kỵ xuất hiện đều có khả năng mang đến cho đại lục tai nạn rất lớn Đây là điều Pháp Lam thật sự không muốn nhìn thấy. Thần khí này có thể tạm thời mang ra làm đồ chú, nhưng nếu quan quân cuối cùng cũng tức là đạt được nó không cách nào có năng lực tinh thần chế ngự kiện thần khí cấm kỵ này, thì Pháp Lam sẽ tạm thời đem nó phong tồn để tránh nguy hại nó có thể mang lại cho nhân gian. Ai Địch kinh ngạc vô cùng, việc này sao có thể như vậy? Đây là bảo vật của Hắc Long Thành chúng ta. Áo bố lai ân hừ lạnh một tiếng. Quang nguyên tố ba động trong không khí đột nhiên kịch liệt cuộn tới. Ai Địch sắc mặt trắng nhợt, thân thể không có khả năng khống chế tự động lui về phía sau hai bước trực tiếp ngã vào chỗ ngồi của mình chỉ nghe quang minh tháp chủ áo bố lai ân trầm giọng nói hắc long thành sứ giả kể từ lúc ngươi đưa thần khí này lên trên bàn cho đến trước khi thất quốc thất long bài vị chiến chưa chấm dứt nó đã không còn thuộc về hắc long thành các ngươi đồng thời xin ngươi đừng quên nơi này là pháp lam khi đến nơi đây buộc phải tuân thủ quy tắc của pháp lam ai địch sắc mặt rất khó coi nhưng ngoại trừ hắn thì mọi người xung quanh lại không cảm giác được khí tức quang minh trong nháy mắt bộc phát cường đại đến mức nào hắc long không tiếp tục phản kháng nữa mặc dù trong mắt vẫn lóe ra quang mang bất phục và phẫn nộ nhưng chỉ có thể cúi đầu ngồi tại vị trí của mình thần chi thán tức thần khí này để lại ấn tượng rất mạnh đối với diệp âm trúc ngay khi thấy nó diệp âm trúc lập tức nghĩ đến thiên sứ thán tức mà mình đã tặng lại cho tô lạp khi so sánh với thần khí đã tiếp cận siêu thần khí thần chi thán tức hai thanh thủy thủ này hiển nhiên cùng loại hình vũ khí chỉ bất quá thần chi thán tức rõ ràng là vũ khí trung cực nhất cao hơn thiên sứ thán tức không chỉ một vô hiệu bất kể phòng ngự vật lý cùng ma pháp loại thuộc tính này thật sự quá biến thái Ngũ Quốc và Ngũ Long thành còn lại, mỗi đại diện lần lượt đem ra các thần khí của mình. Với việc Mễ Lan, Lan Địch Á Tư hai đại đế quốc đưa ra bốn kiện thần khí cường đại này, 10 kiện thần khí còn lại chỉ có tác dụng làm nền cho chúng. Những thần khí bọn họ mang đến thậm chí ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không thấy hấp dẫn. Quá trình giới thiệu 14 kiện thần khí kết thúc rất nhanh, lúc này Quang Minh Tháp chủ áo Bố Lai Ân và Ám Tháp Tháp chủ Tư Long thần sắc đã khôi phục lại bình thường. Áo Bố Lai Ân khua tay, quang mang chói sáng, 14 kiện thần khí đang đặt trên bàn đồng thời bay thẳng lên trong tinh quang lấp lánh chứa dội phiêu phù hạ xuống tinh quang thai các vật đều lấp lánh quang mang thuộc tính của mình mã lệ na mang thần khí lần này chúng ta dùng làm giải thưởng ra vâng quang minh thánh nữ đứng ở sau lưng áo bố lai ân cung kính đáp ứng tử quang nhàn nhạt, nhạt một lần nữa lại xuất hiện trên hai tay nàng không hề trông thấy sự xuất hiện của không gian giới chỉ quang mang chật lóe trong không trung ngoài 14 kiện thần khí lại xuất hiện thêm một kiện thần khí mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy chỉ có một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung quang mang rực rỡ từ trên trường kiếm tỏa ra Trong 14 kiện thần khí Thất Quốc Thất Long thành sứ giả mang đến, ngoại trừ 4 kiện thần khí Mễ Lan, Ngân Long thành, Lam Địch Á Tư, Hắc Long thành mang đến, 10 kiện thần khí còn lại đồng thời đều trở nên ảm đạm. Đó là một thanh trường kiếm trong suốt màu trắng sữa, thân kiếm dường như hư ảo, kiếm dài tiêu chuẩn 3 thước 6 tấc, so với cách chế tác trường kiếm của quý tộc thì hẹp hơn vài phần. Thân kiếm mộc mạc, trơn nhãn không có hoa văn điêu khắc, ở cuối chuôi kiếm chỉ khảm một viên bảo thạch màu vàng trói lòa. Bảo thạch màu vàng như thế mà lại tỏa ra quang mang màu trắng sữa. Quang mang ấm áp khiến người ta liên tưởng ngay đến mặt trời, Mã Lệ Na chậm rãi nói: "Đây là áo cổ tứ đô chi kiếm, áo cổ tứ đô trong truyền thuyết của thượng cổ Quang Minh thần đời trước, là chiến sĩ vĩ đại nhất. Sau khi Quang Minh thần vì cứu thế gian mà phóng thích toàn bộ sinh mệnh lực của mình, áo cổ tứ đô cũng kế thừa thần vị Quang Minh thần, trở thành vị tân thần. Thần thánh chi kiếm này chính là trường kiếm áo cổ tứ đô đại thần trước khi trở thành thần sử dụng. Kiếm này bản thân sở hữu quang minh lực thuần khiết nhất, là khắc tinh của mọi tà ác. Nhìn thấy Quang Minh thần kiếm, ánh mắt đầu tiên tỏa sáng chính là Ly Sát ngân long là ma pháp long am hiểu nhất là ma pháp mà ngân long thành sở dĩ là tử địch hắc long thành trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì ma pháp ngân long am hiểu nhất là hệ quang minh kiếm này truyền thừa từ áo cổ tư đô đại thần đích thần thánh chi kiếm nếu rơi vào trong tay ngân long nhất tộc đối với hắc long tộc sự uy hiếp không thể nghi ngờ là rất lớn áo bố lai ân không hề nhìn áo cổ tư đô chi kiếm lơ lững trong không trung ánh mắt đảo qua trên người 28 vị sứ giả nói bây giờ tất cả đồ chú và phần thưởng thần khí đều đã ở chỗ này không tính áo cổ tư đô chi kiếm Về mười kiện thần khí các vị sứ giả đang thấy trước mắt, bảy người chúng ta đã qua thương nghị và xếp hạng 14 kiện thần khí. Diệp Âm trúc có chút tò mò nhìn vị Quang Minh Tháp Chủ này, đã qua bảy người thương nghị ư? Bọn họ đã thương nghị qua lúc nào? Chẳng lẽ là tâm ý tương thông sao? Khi hắn bên này trong lòng tò mò, áo bố La Ân vẫn tiếp tục nói: Thần chi thán tức mặc dù là một trong thần khí cấm kỵ, nhưng hiệu quả cường đại của nó thì không thể nghi ngờ. Cho dù cùng thần thánh Cự Long to mo ao bo lai an van tiep Hắc Phượng Hoàng thân thể tinh hoa hình thành nên thần khí so ra cũng phải kém hơn một chút. Cho nên chúng ta công nhận. Thần Chi Thán Tức trong 14 kiện thần khí bài danh vị đệ nhất, các vị sứ giả nếu có dị nghị có thể đưa ra ý kiến. Sau khi nghe Áo Bố Ân nói, mới vừa rồi thần sắc còn khó coi ai địch gương mặt lạnh lùng nhất thời có vài phần đắc ý, đệ nhất, thần chi thán tức cuối cùng vẫn được xếp đệ nhất. Người nào dám có ý nghi ngờ phán đoán của Pháp Lam Thất Tháp Tháp chủ? Huống chi thần chi thán tức này quả thật cường đại, Hương Loan cùng Ly Sát cũng không có lên tiếng, mặc nhiên thừa nhận thần chi thán tức xếp hạng nhất trong 14 kiện thần khí. Áo Bố tiếp tục nói, sau thần chi thán tức Ngịch Lân có thể gọi về thần thánh Cự Long nặc khác khi được chúng ta cho rằng xếp vị trí thứ hai. Mặc dù Hắc Phượng Hoàng cùng thần thánh Cự Long cùng là ma thú cấp 10 trong truyền thuyết, nhưng Hắc Phượng Hoàng vĩ với kỹ năng phục sinh so với triệu hồi thần thánh Cự Long còn kém một chút, cho nên hai kiện thần khí này cũng chia ra xếp thứ hai thứ ba. A Lý Nạp Tư chi địch xếp vị trí thứ tư. 14 kiện thần khí nhất nhất được xếp hạng. Đến từ thất quốc thất Long thành 28 vị sứ giả không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị gì, ít nhất tại việc xếp hạng thần khí, pháp lam quả thật công bình sau phần xếp hạng thần khí, áo bố lai ân tiếp tục nói, lần này thất quốc thất long bài vị chiến số lượng người tham chiến so với các lần trước cũng không có gì khác nhau, duy nhất có một điểm khác nhau là lần này trong hai vị đại biểu ngân long thành phái tới có một vị chưa tới 20 tuổi là ngoại tịch ngân long. căn cứ quy định của thất quốc thất long bài vị chiến, hắn có quyền trong lúc chiến đấu gọi về một linh hồn hiến tế ma thú của mình phụ trợ chiến đấu. vừa nói điều này áo bố lai ân ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người diệp âm trúc. áo bố lai ân ánh mắt rất bình thản, thậm chí có chút cảm giác ấm áp, cùng hắn đối nhãn không hề có áp lực ấm áp giống như gió xuân. Ánh mắt Diệp Âm Trúc nhìn thẳng vào vị Quang Minh Tháp chủ này. Giữa lúc đó, áo Bố Lai Ân kinh ngạc phát hiện, từ trên người gã thanh niên trước mắt này hắn đã cảm giác được khí tức quang minh cực kỳ thân thiết, đó dường như là cùng với thuộc tính khí tức của mình giống nhau. Trong lúc nhất thời, áo Bố Lai Ân không khỏi đối với Diệp Âm Trúc hảo cảm tăng nhiều, hướng gã gật đầu mỉm cười. Hắn cũng không biết, thân mình Diệp Âm Trúc không hề có thuộc tính quang minh, chỉ là bởi vì bản thân trúc đấu khí thuộc về loại lực lượng tự nhiên tinh khiết nhất, cũng gần với quang minh nhất hơn nữa cảnh giới thiên nhân hợp nhất của diệp âm trúc có thể thích ứng bất kỳ hoàn cảnh nào dưới hoàn cảnh tinh quang thai kích thích mới dung nhập vào trong đó tinh quang thai chính là quang minh tháp chủ áo bố lai ân sáng tạo ra diệp âm trúc dung nhập vào trong hoàn cảnh của nó khí tức tự nhiên sẽ làm vị quang minh tháp chủ này cảm thấy thân thiết lời nói của áo bố lai ân lập tức khiến cho phía hắc long thành một phương phản ứng người của hắc long thành tự nhiên có thể nhìn ra ly sát là ngân long mà nguyệt huy rõ ràng không phải thanh niên hai mươi tuổi lại còn là một gã ma pháp sư hệ tuoi ám cường đại về phần hương loan càng không cần phải nói Cho nên ánh mắt bọn họ và áo bố ân cơ hồ nhất thời tập trung tại trên người Diệp Âm Trúc. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt dừng lại thời gian ngắn nhất, nàng đơn giản chỉ liếc mắt qua Diệp Âm Trúc một cách đơn thuần, rồi lập tức đưa ánh mắt rời đi phương hướng khác. Nhưng Lan Địch Á Tư cùng Hắc Long thành ba gã sứ giả còn lại, lại nhìn chằm chằm Diệp Âm Trúc không ngừng. Bọn họ hiển nhiên cũng không biết trước là lần này Ngân Long thành cư nhiên phái đến một người, một ngoại tịch Ngân Long. Theo bọn họ nghĩ, chuyện đó và chịu trách không có gì khác nhau, 20 tuổi ngoại tịch Ngân Long thực lực có thể mạnh được bao nhiêu? cho dù kế thừa năng lực nhất định của ngân long cũng không có khả năng mang đến uy hiếp cho hắc long trưởng thành như bọn hắn thân mình thực lực cũng không mạnh có thể có được ma thú linh hồn gì hiến tế đây ánh mắt khinh miệt đồng thời xuất hiện trong mắt hai gã nam tính chỉ có mẫu hắc long hóa thân thành diễm nữ nhìn diệp âm trúc với ánh mắt đa phần là tò mò hãy nhanh chóng bắt đầu đi tháp chủ ám tháp tư long tựa hồ có chút không chờ được hướng về phía áo bố lai ân để tỉnh áo bố lai ân gật đầu xin các vị không nên ngạc nhiên bây giờ ta sẽ đưa các ngươi đi đến mấy trận danh của chiến sĩ Cho các vị thời gian chuẩn bị là 1 giờ, sau 1 giờ sẽ có thánh ký sĩ phụ trách tiếp đón các người, dẫn các người đi tới trận đấu chàng lần này, bổn tọa cũng sẽ cùng với 6 vị tháp chủ xuất hiện ở nơi này. Khi thất quốc thất long bài vị chiến chấm dứt, hy vọng còn có thể ở chỗ này gặp lại đủ tất cả mọi người. Quang Minh tháp chủ giơ tay phải nhẹ nhàng khu động, sau một sát na, không khí vậy mà đã biến thành một màu hoàng kim. Kim quang mãnh liệt đem đến một cảm giác kỳ dị bao trùm thân thể 28 gã sứ giả. Trong khoảnh khắc bị quang mang màu vàng bao trùm ngăn cản tầm mắt, Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm giác tựa như có một ánh mắt rất ôn nhu đang nhìn mình, nhưng khi hắn nhìn lại về hướng đấy thì tất cả không gian xung quanh chỉ còn là một hải dương màu vàng. Một khắc sau đó, quang mang nhàn nhạt, nhạt lấp lánh, bản thân Diệp Âm Trúc và ba người đi cùng đã xuất hiện ở một nơi khác, thực ra là trở lại chỗ quen thuộc, bên ngoài Pháp Lam Thánh Thành, phía trước cổng Phi Mã, cánh cổng mà bọn họ lúc đầu tiến vào. Cách đó không xa, doanh trại mà Tử Thần Ngũ Bách cùng 2000 Long Kỵ binh của Mễ Lan Đế quốc tập kết đang nằm trong yên lặng. Hiện tại tâm tình Hương Loan có chút phức tạp bị Hắc Phượng Hoàng toàn diện áp chế làm cho nội tâm nàng không ngừng sinh ra cảm giác rất khó chịu. Sau khi thoát ly áp lực hào khí của Tinh Quang Thai, đến lúc này nàng mới thoáng có chút cảm giác thoải mái, nàng nhìn về phía ám hệ Đại Ma đạo sư Nguyệt Huy với ánh mắt cầu trợ. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nguyệt Huy ánh mắt chuyển tới trên người Diệp Âm Trúc và Ly Sát, trong mắt lấp loáng quang mang kỳ vọng. Tiếp theo thì phải xem chiến sĩ của chúng ta rồi, toàn bộ thần khí đã xuất hiện, bốn thứ thần khí xếp hạng đầu cùng kiện thần khí do Pháp Lam đưa ra tưởng thưởng hai vị đều đã nhìn thấy. Trước khi xuất phát bệ hạ từng nói rằng nếu lần này các ngươi có thể đại biểu mỹ lan và bieu me lan va ngan long thành đạt được thắng lợi cuối cùng vậy thì không chỉ có phần thưởng pháp lam đưa ra sẽ thuộc về các ngươi mà đồng thời trong hai kiện thần khí phần thưởng của đế quốc sẽ lấy ra một kiện tặng cho các ngươi âm trúc ly sát công chúa tương lai của đế quốc và ngân long thành phó thác cho các ngươi đồng thời trong lúc nói nguyệt huy thậm chí có chút cung kính cuối người hướng hai người hành lễ ở bên cạnh hương loan cũng có phản ứng thất quốc thất long bài vị chiến trọng yếu như vậy nàng không dám khinh mạn đồng thời cùng nguyệt huy hành lễ khi ánh mắt nàng lướt qua từ trên người li sát chuyển sang bên phía diệp âm trúc thì trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia quang mang nóng bỏng li sát chỉ lãnh đạm khẽ gật đầu âm trúc ngươi nhanh chóng chuẩn bị nhân mã của các ngươi thời gian một giờ cũng không phải dài lời nói vừa dứt thân hình nàng chợt lóe lên đã biến mất vào trong danh chướng mễ lan đế quốc diệp âm trúc biết li sát muốn lợi dụng chút thời gian cuối cùng này tiến hành tu luyện giữ cho bản thân bảo trì ở trạng thái tốt nhất mặc dù biểu hiện trên mặt nàng hết sức bình tĩnh nhưng nét ngưng trọng ở sâu trong đáy mắt lại không thể gạt được chính mình nhìn li sát rời đi hương loan đột nhiên nói nguyệt huy ra ra ngài tới danh chướng trước đi cháu có vài lời muốn nói riêng với Diệp âm trúc nguyệt huy trước tiên ánh mắt sáng lên một chút nhìn sâu vào mắt hương loan nói công chúa điện hạ xin hãy nhanh cho âm trúc cần phải an bài chiến thuật đối phó li sát công chúa nói đúng thời gian một giờ thật sự không dài nói xong những lời đó một đoàn hắc vụ dần bao phủ xung quanh thân thể lão sau đó biến mất không còn thấy gì nữa nhìn hương loan âm trúc có chút mù mờ bởi vì hắn cũng không biết hương loan muốn nói chuyện gì với mình hương loan tiến lên vài bước tới chỗ cách trước mặt Diệp Âm Trúc một xích mới ngừng lại. Tại khoảng cách gần nhau như vậy, hơi thở nàng gần như trực tiếp rơi vào trên cổ Diệp Âm Trúc, hương khí nhàn nhạt, nhạt này không khỏi mang đến cho Diệp Âm Trúc một chút cảm giác khẩn trương, làm cho hắn bất chợt nhớ lại chuyện tiếp xúc thân mật cùng nàng trên sông Vắng ngày trước. "Âm Trúc, ta biết mấy ngày nay đã có thái độ không tốt với ngươi, tất quốc thất long bảy vị chiến sắp bắt đầu, xin ngươi tha thứ cho những chuyện vô lý của ta trước that quoc that long bay vi chien sap bat đau xin nguoi Hương Loan rất trịnh trọng nói với Diệp Âm Trúc và một lần nữa hướng hắn hành lễ. "Hương Loan học tỷ, tỷ làm gì vậy?" Diệp Âm Trúc hoảng sợ nắm bả vai hương loan ngăn lại nương theo hành động khẩn trương đấy hương loan được thể ngã vào trong lòng hắn hai tay ôm lấy tấm lưng rộng của diệp âm trúc bộ mặt xinh đẹp tựa ở trên ngực hắn âm trúc ta biết là ngươi thuộc về hải dương ngày đó ta thật sự sai rồi ngươi biết không khi ta nghe được hải dương cùng ly sát nói chuyện ở trên bờ ta thậm chí có cảm giác muốn chết ngay tại chỗ ta nghĩ bản thân mình thật quá hèn hạ vì bản thân mình mà suýt nữa tổn thương tới tình tỉ mụi giữa ta và hải dương ngươi hãy yên tâm sau này ta tuyệt sẽ không quấy nhiễu ngươi nữa chỉ xem ngươi như hảo bằng hữu chuyện xảy ra giữa chúng ta lúc đó còn có những lời ta nói với ngươi mong là ngươi hãy quên hết đi được không diệp âm trúc ngơ ngẩn cảm thụ tâm tình kích động của hương loan học tỷ tỷ đây là hương loan buông vòng tay đang ôm lấy diệp âm trúc ra buồn bã cười nói không có gì ta chỉ muốn nhớ lại một chút cảm giác ấm áp không thuộc về ta âm trúc bất luận như thế nào nhất định phải còn sống trở về kể cả thất bại trong thất quốc thất long bài vị chiến lần này vì hải dương ngươi cũng nhất định phải còn sống trở về đi đi trở lại với các chiến sĩ của người đi bọn họ đang chờ ngươi diệp âm trúc nhất thanh đáp ứng mang theo tâm trạng có chút kỳ dị vừa muốn xoay người đi về phía doanh trại nhưng lại nghe thấy âm thanh của hương loan âm trúc diệp âm trúc quay người lại còn gì nữa hương loan cắn cắn môi dưới khuôn mặt bỗng đỏ như dáng chiều ta cả đời này trên phương diện cảm tình sợ rằng vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc ta là công chúa mễ lan đế quốc nếu ngươi lần này có thể trợ giúp mễ lan đạt được thắng lợi cuối cùng a ta sẽ thưởng cho ngươi lần đầu tiên của ta kích thích cảm giác kích thích cực kỳ mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập trong tâm tưởng diệp âm trúc hương loan tuyệt đỉnh mỹ nữ như vậy lực sát thương đối với mọi nam nhân thật khó có thể tưởng tượng diệp âm trúc cũng là một nam nhân mà thôi nghe được lời giao ước như vậy của nàng khiến toàn thân bỗng phát nhiệt nhưng dù sao hắn cũng đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất sau thoáng thất thần thần sắc hắn đã nhanh chóng khôi phục trở lại bình thường học tỷ tỷ không cần như vậy hiện giờ mọi thứ đều chưa có phát sinh tỷ ngàn vạn lần không nên tự xem thường mình ta tin tưởng tỷ nhất định có thể tìm được một nơi trốn tốt nhất yên tâm đi ta nhất định sẽ mang toàn lực ra ứng phó nếu ta thật sự đái lĩnh các dũng sĩ thu được thắng lợi cuối cùng vậy phiền học tỷ lại khiêu vũ cho ta xem một khúc nghe thường được không nói xong những lời này trên mặt diệp âm trúc nở nụ cười rạng rỡ hướng đến hương loan khẽ gật đầu thần quang trong mắt lưu chuyển với những bước chân tự tin hắn đi dần về phía doanh trại của tử thần ngũ bách hương loan xin si ngốc nhìn thân ảnh diệp âm trúc rời đi tên ngốc ngươi nghĩ hương loan ta là ai lời ta đã nói tuyệt nhiên sẽ không thay đổi khi diệp âm trúc trở lại doanh trại tử thần ngũ bách đã chờ đợi sẵn sàng trong mấy ngày này các chiến sĩ tử thần ngũ bách luôn ở trong trạng thái trực chiến ngay khi nhận được tin tức từ nguyệt huy đại ma đạo sư bọn họ lập tức tập trung ở giữa doanh trại đợi diệp âm trúc đến âm trúc áo lợi duy lập đi lên đón đầu khi ánh mắt hai người tương giao mặc dù áo lợi duy lập không hề nói thêm gì nữa nhưng diệp âm trúc cũng hiểu các chiến sĩ tử thần ngũ bách đã chuẩn bị sẵn sàng tử thần ngũ bách nghe hiệu lệnh của ta nghỉ ngơi tại chỗ đối với tử thần ngũ bách đã không cần bất kỳ lời động viên nào sự khởi đầu của thất quốc thất long bài vị chiến chính là sinh tử chiến Muốn còn sống ly khai chiến trường, sao có thể không mang toàn lực ra ứng phó? Không cần thiết gia tăng thêm áp lực cho tử thần ngũ bách nữa, bọn họ cần thiết phải giữ vững trạng thái tinh thần sung mãn. Cùng với Diệp Hồng Nhạn đi tới bên Diệp Âm Trúc còn có thêm một người, đó là Hải Dương, nàng mặc ma pháp bào màu trắng nhũ, mái tóc dài màu đen, mặt mà che bằng lụa trắng. Hải Dương hơi có chút kích động nói: "Âm Trúc, huynh đã quay về rồi." Diệp Âm Trúc chủ động kéo tay nàng, "Cuộc chiến sẽ lập tức bắt đầu bây giờ, Hải Dương, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Hải Dương gật đầu bàn tay mạnh mẽ ấm áp của diệp âm trúc mang cho nàng cảm giác vô cùng an toàn bất luận là có sắp lên núi đao hay phải xuống biển lửa nàng cũng không hề thấy sợ hãi diệp âm trúc ánh mắt chuyển sang phía áo lợi duy lạp và diệp hồng nhạn chúng ta đến giờ vẫn chưa biết quy tắc trận đấu nhưng chiến đấu lần này nhất định gian khổ chắc tuyệt chúng ta nếu mang theo mọi người đi đến nơi đây sẽ cố gắng có thể mang theo mỗi một người bình an rời khỏi nơi này chuyến đi cực bắc Hoàng nguyên cũng đã giúp cho bản thân chúng ta đủ ăn ý chúng ta bây giờ cần nhất không phải chiến thuật mà là quyết tâm tất thắng trong trận chiến sắp bắt đầu tới đây chúng ta sẽ không để cho địch nhân sống sót áo lợi duy lạp trong lòng dùng mình nếu không phải từng đi cùng diệp âm trúc tham gia chiến dịch cực bắc hoàng nguyên hắn thật sự rất khó tưởng tượng những lời tràn ngập mùi máu tanh vừa rồi là từ trong miệng diệp âm trúc nói ra mà khi nói ra những lời này ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng như trước một giờ thời gian trôi qua phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức xuất hiện chuẩn xác ở trước doanh trại mỹ lan đế quốc nhưng lần này hắn chỉ đến một mình hương loan cùng nguyệt huy đứng ở kế bên đưa mắt nhìn đoàn người diệp âm trúc theo sau phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức rời đi Bắt đầu từ lúc này bọn họ đã không còn là chỉ huy nữa. Khi đi ngang qua bên người Hương Loan, Diệp Âm Trúc hướng nàng và Nguyệt Huy kiên định gật đầu. Các chiến sĩ từ thần Ngũ Bạch do xuất hiện thêm Hải Dương nên phải để một người ở lại, còn lại tất cả đều yên lặng đi theo phía sau Diệp Âm Trúc, Ly Sát, Áo Lợi Duy Lập, Diệp Hồng Nhạn. Mặc dù bọn họ trong khi di chuyển không thể không phát ra tiếng động như các pháp lam kỵ sĩ lúc trước, nhưng cước bộ chỉnh tề cùng khí tức nghiêm trang cũng khiến cho Kiệt Lập Đức Thánh kỵ sĩ có chút để ý, ngoài ý liệu của Diệp Âm Trúc. Kiệt Lập Đức Thánh Kỵ Sĩ không đưa bọn họ tiến vào nơi chiếm diện tích khổng lồ Pháp Lam Thánh Thành nữa, mà là đi vòng men theo tường thành tới phía tây của Pháp Lam Thánh Thành. Khi bọn hắn đến nơi, đại biểu Lục Quốc Lục Long Thành khác cũng đã được tập hợp ở đó. Trong tầm mắt, Diệp Âm Trúc đầu tiên chú ý đến chính là Lam Địch Á Tư chiến đội được chỉ huy bởi Hắc Phượng Hoàng. Nhìn thấy Hắc Phượng Hoàng lặng lặng dẫn đầu 500 chiến sĩ Lam Địch Á Tư, hắn không tránh khỏi chút kinh hãi. Chẳng lẽ vị này công chúa Lam Địch Á Tư đế quốc không chỉ có vai trò đại biểu sứ đoàn, mà đồng thời cũng chỉ huy chiến sĩ bên nàng tham chiến sao? Không chỉ có mình nàng, gã thanh niên cùng nàng xuất hiện tại Pháp Lam Thánh Thành nội cũng có mặt. Nói cách khác, hai sứ giả của Lam Địch Á Tư tiến vào Pháp Lam Thánh Thành đều là tham chiến giả, điểm này so với Mỹ Lan Đế Quốc hoàn toàn khác nhau. Lam Địch Á Tư chiến đội có tổng cộng 400 chiến sĩ và 100 tên ma pháp sư, hấp dẫn chú ý của Diệp Âm Trúc nhất là 20 người ở ngay phía sau Hắc Phượng Hoàng. 20 người này trang phục so với các chiến sĩ Lam Địch Á Tư còn lại hoàn toàn khác nhau, 380 chiến sĩ kia đều mặc trọng khải giống như 500 tử thần, nhưng hai mươi người này lại mặc một bộ trang phục màu đen mà dường như không có khả năng phòng ngự, thậm chí đầu cũng đội loại mũ màu đen trùng kín, chỉ hở ra đôi mắt, đưa tướng mạo bọn họ ẩn giấu hoàn toàn bên trong. Trên mỗi người đều tỏa ra khí tức băng lãnh trầm ngưng, nhìn qua không phát hiện ra bọn họ mang theo vũ khí gì, nhưng 20 người này lại đem đến cho Diệp Âm Trúc cảm giác nguy hiểm. Binh chủng chủ lực của Thất Quốc tham chiến không hề có ngoại lệ, đều là trọng trang giáp chiến sĩ. Kỳ lạ nhất là tham chiến giả của ba bàng vương quốc, tất cả 500 người đều là chiến sĩ, hơn nữa đều là cự hán cao hơn hai thước rưỡi, mỗi người đều cầm trong tay chùy xích bằng tinh thiết Khải giáp trên người họ có độ dày kinh người, 500 người đứng đó trông như một mảnh cương thiết bích lũy. Âm trúc, ngươi phải chú ý đến nhân mã của Lam địch Á Tư và Ba Bàng Vương Quốc. Ba Bàng Vương Quốc lần này phái tới tất cả đều là binh chủng đặc biệt bàng bối cự hãn. Chủng tộc này có năng lực tự cường hóa tăng khả năng phòng ngự thân thể lên rất cao, lực lượng đồng thời cũng tăng mạnh mẽ đến mức kinh người. Mặc dù bọn họ không thể tu luyện đấu khí, nhưng lại là trọng trang bộ binh đáng sợ nhất. Trong tình huống một đối một, cho dù là Á Ly khắc mẫm long kỵ binh của mac du bon ho khong the tu luyen đau khi nhung lai la trong trang bo binh đang so nhat trong tinh huong mot đoi mot cho du la ai ly khac mam long ky binh cua chung ta cũng không thể đối kháng cùng bọn chúng. Khải giáp trên người bọn họ nặng hơn 400 cân, lại có vũ khí cự hình lang nha chủy, còn được gọi là lục rảo nhục kỳ, nếu như phối hợp kim loại hóa gia trì của kim trúc long, sẽ có uy hiếp rất lớn đối với chúng ta. 100 tên ma pháp sư của Lam Địch Á Tư phái ra chắc hẳn đều tu luyện ma pháp hệ ám ma. Các chiến sĩ của họ có nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ ma pháp sư tồn tại, nếu chúng ta đối đầu bọn họ, trước hết phải nghĩ biện pháp giết chết số ma pháp sư đó. Về phần đồng minh còn lại của Lam Địch Á Tư, ba lợi quốc thì không có gì đáng ngại, mặc dù họ cũng có 100 tên thanh niên ma pháp sư nhưng chất lượng rõ ràng rất kém, với thực lực của 500 tử thần chiến sĩ chúng ta thì chỉ cần một lần tất cả trùng phong là có thể đánh bại bọn họ. Có điều phải đề phòng là ba lợi quốc vô cùng am hiểu độc tiễn quần công. Ta dám khẳng định, ngoại trừ ma pháp sư gia, 400 người còn lại tuy trang phục bên ngoài là trọng trang chiến sĩ, nhưng thật ra đều là cung tiễn thủ ưu tú. Trên chiến trường Lam địch Á Tư, cung tiễn thủ ba lợi quốc luôn được sử dụng trong trang chien si nhung that ra đeu la cung tien thu yeu to tren chien truong lam tiêu hao lực lượng của chúng ta. Hiển nhiên nhận thức của áo lợi duy là về các quốc gia trên đại lục hơn hẳn Diệp Âm Trúc. Chỉ qua giới thiệu đơn giản đã làm hắn có hiểu rõ nhất định đối với các đối thủ trong Thất Quốc Thất Long chiến. Diệp Âm Trúc truyền âm hỏi, "Về thực lực của các nước liên minh với chúng ta thì sao?" Áo Lợi Duy Lập nói, "Các nước liên minh cùng chúng ta mặc dù không có chiến sĩ cường đại như Ba Yểm Vương quốc, nhưng cũng có thực lực bất phàm, nhất là các nước cũng có biên giới tiếp giáp cực Bắc Hoang Nguyên như mỹ Lan chúng ta, A Tư Khoa Lợi quốc, A Tư Khoa Lợi quốc và Phật La quốc. Để xem, toàn bộ số mặc huyết hồng hắc khải giáp bên kia gọi là Phật La quốc huyết sắc vệ đội." Trong đội hình bọn họ mặc dù chỉ có 30 ma pháp sư, nhưng đều là huyết ma pháp sư vô cùng đặc thù, còn được gọi là huyết pháp, là một loại ma pháp sư có số lượng cực kỳ ít ỏi, bọn họ có hai năng lực lợi hại nhất, một là hấp thu ma pháp lực của ma pháp sư đối phương, hai là huyết kỹ năng phụ trợ cho chiến sĩ đồng đội. Một khi chiến sĩ được cấp cho huyết năng lực, hiệu quả thu được sẽ không kém năng lực cường hóa. Là đồng minh mạnh nhất của chúng ta, lần này Phật La quốc chiến sĩ do Hi Lạp Lý con trai nguyên soái đế quốc khi nhĩ đặc thống lĩnh a tư khoa lợi quốc, a tư khoa lợi quốc Đế quốc cũng là trợ thủ không tồi của chúng ta, do nhiều năm chiến đấu chống lại thú nhân pháo đài Sở Lamôn, Từ hùng nhân học được trịch mâu thủ có sát thương lực kinh người. Để xem, trong 500 người bọn họ có 200 đại thế ma pháp sư trịch mâu thủ. Nếu để cho bọn họ lại gần trong vòng 300 bước, chính là cơn ác mộng của ma pháp sư, a tư khoa lợi a tư khoa lợi trịch mâu thủ cùng Ba lợi quốc thần sạ là lực lượng cực mạnh trong viễn trình chiến đấu. Về phần Ba Lạc Ma quốc, mặc dù tương đối yếu hơn một chút nhưng là minh hữu tốt nhất của chúng ta, họ nhận được không ít trợ giúp của Đế quốc chúng ta. Để đừng đánh giá bọn họ theo bề ngoài kém cỏi, Ba Lạc Mạc Quốc có một truyền thống, nếu muốn trở thành chiến sĩ cao tầng trong quân đội của vương quốc đều phải trải qua Ba Lạc Mạc Cảm tử đội lịch lãm. Ta dám khẳng định, trong 500 chiến sĩ Ba Lạc Mạc phái ra lần này, ngoại trừ 50 ma pháp sư Gia, còn lại 450 người đều là thành viên cảm tử đội. Thực lực bọn họ không hẳn là rất mạnh, nhưng lại là binh chủng cường đại không biết sợ chết là gì. Trên chiến trường lưu truyền một câu nói, tha đối mặt Mễ Lan Long kỵ binh, còn hơn chiến đấu cùng Ba Lạc Mạc cảm tử đội bọn người kia vì để đạt được thắng lợi thậm chí có thể sẵn sàng dùng chính cái chết của mình đổi lấy tính mạng của địch nhân sự điên cuồng này thậm chí kinh khủng hơn so với bảng bối chiến sĩ sau khi cuồng hóa may là các chiến sĩ có thể trở thành đội viên cảm tử đội cũng sẽ không quá cường đại hơn nữa lại tiêu hao quá nhanh nếu không giả như ba lạc mạc quốc có một binh chủng cảm tử số lượng đạt tới một vạn thì lục chiến quân đội ai còn có thể ngăn cản họ trước khi đến nơi này diệp âm trúc phần lớn tâm trí đều tập trung cho việc tu luyện của mình và chỉ huy năm tử thần còn hiểu biết đối với các nước trên đại lục thì rất ít Hắn không phải không coi trọng việc thu thập tư liệu về các quốc gia, nhưng do có nguyên soái như áo lợi duy lập, nên vấn đề quan trọng đó đương nhiên không cần hắn tổn hao tinh lực. Đúng lúc đó, bảy thánh kỵ sĩ đồng thời đi đến tập trung ở cùng một chỗ. Ở đó đã có sẵn năm người mặc trang phục thánh kỵ sĩ giống họ, chỉ là hiện tại 12 thánh kỵ sĩ đều không ngồi trên tọa kỵ của mình. Trong lúc các chiến sĩ của Thất Quốc Thất Long thành yên lặng chờ đợi, ở thành nội Pháp Lam Thánh, quang mang từ đỉnh thất tháp đồng thời đại phóng. Bảy đạo lưu quang tựa như tinh vân giáng hạ trong chớp mắt rơi xuống trước mặt các thánh kỵ sĩ trong chớp mắt ma pháp nguyên tố trong không khí cũng đồng thời biến mất, tựa như tình cảnh diệp âm trúc gặp phải lúc đầu trong pháo đài lôi thần trùy. tổng cộng 7 bóng người từ trong từng quang ảnh có màu sắc khác nhau hiện ra, chính là 7 vị tháp chủ có ngoại hình như những thanh niên. quang minh tháp chủ áo bố lai ân đứng tại trung tâm, ánh mắt mang khí thế bức người đảo qua trên chiến sĩ thất quốc, tránh sắc nói: thất quốc thất long bài vị chiến 10 năm một lần chính thức bắt đầu. dưới đây ta tuyên bố một chút về quy tắc bài vị chiến lần này. tinh thần mọi người đều tập trung ở trên vị thánh ma đạo sư hệ quang cường đại, quang minh tháp chủ việc nắm vững quy tắc đối với bọn họ vô cùng trọng yếu không ai dám bỏ qua một câu nói của áo bố Lion. qua xem xét vài điểm bất hợp lý trong thất quốc thất long bài vị chiến trước đây sau khi có sự nghiên cứu của bảy người chúng ta quyết định phương thức tiến hành thất quốc thất long bài vị chiến lần này là đánh một trận phân định thắng bại trong khi chiến đấu không chỉ cần thể hiện thực lực của chiến sĩ và ma pháp sư các bên mà đồng thời cả khả năng thích ứng với hoàn cảnh ác liệt các ngươi phải thể hiện thực lực tổng hợp trong khiêu chiến toàn diện sau đây các ngươi sẽ tiến vào chiến trường bài vị chiến lần này tràng chiến đấu này không bị hạn chế thời gian Người của mỗi quốc gia và Long Thành nào khi tự nhận thấy không còn khả năng tiếp tục chiến đấu, chỉ cần gọi to hai tiếng Pháp Lam thì hắn sẽ được tống ra khỏi chiến trường ngay lập tức. Thất quốc thất Long Thành đồng thời tiến hành hỗn chiến trong một chiến trường cực lớn cho đến khi chỉ còn lại một chiến sĩ cuối cùng. Xếp hạng các quốc gia và Long Thành căn cứ vào thời gian rời khỏi chiến trường. Đây là chiến trường không cố định, mọi người sẽ lần lượt được gia nhập vào trong các loại hoàn cảnh ác liệt khác nhau, hoàn cảnh không ngừng chuyển đổi. Chiến sĩ của mỗi quốc gia và Long Thành sẽ ngẫu nhiên bị đưa đến các vị trí khác nhau, mỗi một lần hoàn cảnh và vị trí biến hóa được duy trì trong vòng 3 giờ. Mặc dù cuộc chiến này quan hệ đến thứ hạng các nước và Long Thành, nhưng ta hy vọng các vị không nên vì thắng lợi mà quá chấp nhất. Tính mạng mới là thứ quý giá nhất, hai chữ Pháp Lam là chú ngữ giúp cho các ngươi rời khỏi chiến trường. Ta cùng các đệ tử của Quang Minh Tháp sẽ ở tại nơi các ngươi xuất hiện bên ngoài chiến trường, sẵn sàng có thể trị liệu thương thế cho mọi người. Đồng thời cũng mong tất cả người tham chiến không nên có ý định gọi về ma thú, nhất cử nhất động của mỗi người đều được kiểm soát. Một khi bị phát hiện phạm quy, lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi chiến trường. Hỗn chiến ư? Nghi hoặc cơ hồ đồng thời xuất hiện trong suy nghĩ mỗi người trong hơn 3500 người tại hiện trường. Trong dĩ vãng, thất quốc thất long bài vị chiến đều là thông qua rút thăm tiến hành chiến đấu 2 đối 2, hoặc là tiến hành phương thức chiến đấu tuần hoàn, mà lần này lại trở thành một trận đánh hỗn chiến, chuyện này có ý nghĩa gì? Mỗi một quốc gia đều chỉ có 500 chiến sĩ, nếu một khi trong hoàn cảnh hỗn chiến gặp phải hai quốc gia đồng thời công kích, cho dù là Mỹ Lan Đế quốc hay Lâm địch Á Tư Đế quốc sợ rằng cũng không có khả năng ứng phó phương thức chiến đấu này thật sự tân kỳ mọi sự chuẩn bị trước của mỗi quốc gia và long thành đều đồng thời hoàn toàn phá sản tại thời điểm tuyên bố quy tắc mới này có vài lãnh đạo các quốc gia sắc mặt biểu hiện trở nên rất khó coi bất quá các chiến sĩ và ma pháp sư lần này có thể đến đây tham gia thất quốc thất long bài vị chiến không ai không phải là nhất đại trẻ tuổi tinh anh của các quốc gia mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng trên biểu hiện bên ngoài vẫn bảo trì bình tĩnh áo bố lai ân tựa hồ không để ý đến phản ứng của các bên quy tắc đã tuyên bố chúng ta sẽ chờ xem người chiến thắng trung cuộc xuất hiện bây giờ mời các vị quay người lại đỉnh núi phía sau chỗ ngồi của các vị này sẽ là nơi chiến trường của thất quốc thất long bài vị chiến mọi người theo lời áo bố lai ân quay người lại sau lưng bọn họ trên cao nguyên bao quanh pháp lam thánh thành có một ngọn núi nhìn qua có thể thấy ngọn núi này có độ cao ít nhất hơn 2.000 thước đỉnh núi bị mây mù bao phủ chiến trường là ở trên núi lẽ nào chiến đấu ở trên núi ư áo bố lai ân đưa mắt hỏi sáu vị tháp chủ ở bên nhận được cái gật đầu đồng ý của cả sáu người lúc đấy mới trầm giọng nói bây giờ chúng ta bắt đầu Chiến sĩ của Thất Quốc Thất Long Thành, sau khi các người tiến vào chiến trường một khắc, bài vị chiến sẽ chính thức bắt đầu, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị ư, chuẩn bị như thế nào, chẳng lẽ trước hết mọi người đồng thời leo lên núi trăng, diệp âm trúc thầm nghĩ trong lòng. Tại đây chỉ thấy quang minh tháp chù áo bố lai ân chậm rãi dơ hai tay lên và trong miệng vang lên những câu chú ngữ. Các ma pháp sư tại hiện trường lập tức phát hiện ra sự khác nhau lớn giữa chú ngữ mà áo bố lai ân ngâm sướng với bản thân chú ngữ áo bố lion ngâm sướng có tiết tấu rất kỳ lạ chợt nghe qua tựa hồ như rất chậm nhưng mỗi người đều có chút mơ hồ mà lại hội tụ rất hài hòa thậm chí không người nào nghe rõ khi áo bố lion bắt đầu ngâm sướng thì đồng thời sáu vị tháp chủ với âm thanh cao thấp khác nhau cũng trước sau ngâm sướng người thứ hai bắt đầu ngâm sướng không phải là ám tháp tháp chủ tư long mà là người từ khi quang thải bắt đầu đến giờ thủy trung không có mở miệng phong tháp tháp chủ đức văn khải tây mọi người được một phen kinh ngạc khi quay người áo bố lion cùng năm vị tháp chủ không có xuất hiện quang mang ma pháp khi ngâm sướng chú ngữ duy chỉ có phong tháp tháp chủ đức văn khải tây sau khi ngâm sướng xuất hiện một đoàn quang mang màu trắng từ người hắn tỏa ra không phải tử cấp dĩ nhiên cũng không phải là tử cấp cấp 9 như tưởng tượng tại khoảnh khắc thất thần đó các sứ giả đều ý thức được một chuyện nếu màu trắng kia không phải tử cấp thì nó có ý nghĩa gì pháp lam thất tháp môn chủ tất nhiên sẽ không vi phạm quy tắc cầu vồng nói cách khác vị phong tháp tháp chủ đức văn khải tây lúc này ma pháp lực đã vượt qua cấp bậc tử cấp đức văn khải tây ngâm sướng chú ngữ không dài khi chú ngữ của hắn hoàn thành thì sáu vị tháp chủ còn lại vẫn tiếp tục ngâm sướng Diệp Âm Trúc có chút tò mò, như vậy chú ngữ trong thực chiến cũng không có ý nghĩa sao? Chính lúc trong lòng hắn đang thầm đoán thì quang mang màu trắng quanh người Phong Tháp Tháp Chủ Đức Văn Khải Tây đã bay lên trời, bạch quang trên bầu trời tụ thành hình một ma pháp phong nhận cấp thấp. Bất quá phong nhận này thể tích thực sự có chút kinh khủng, nó không ngừng mở rộng tại không trung, mà trong quang mang màu trắng mơ hồ lộ ra quang thải màu xanh. Đức Văn Khải Tây hoàn thành chú ngữ của mình bằng một câu, lúc này đây đều vang lên rõ ràng trong tai mỗi người. Đi đi, phong thần chạm, phong nhận màu trắng tại không trung không ngừng mở rộng phong nhận trong nháy mắt chuyển động không ai thấy rõ quỹ tích của nó chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng trong trước mắt đã nương theo hướng đi mở rộng mà biến mất phương hướng biến mất cũng chính là phương hướng vừa rồi quang minh tháp chủ áo bố lai ân chỉ cho mọi người ngọn núi ở vị trí giữa sườn núi một đạo bạch quang xuất hiện giữa ngọn núi ngay sau đó nương theo tiếng nổ long long ngọn núi nọ tại vị trí phần ngọn bắt đầu lung lay muốn đổ. trời ạ ca ngợi pháp lam phong tháp chủ đức văn khải tây phát động ma pháp đem một ngọn núi lớn chật làm hai đoạn không có quang mang hoa lệ cũng không có chàng tành chấn nhiếp lòng người nhưng phong nhận mở rộng và trong khoảnh khắc hoàn thành thì ngay cả cấm chú cũng không có khả năng người thứ hai hoàn thành chú ngữ là ám tháp tháp chủ tư long hắn giơ lên tay phải một quang đoàn sáng trắng cũng phiêu phù xuất hiện thân hắn phát ra quang đoàn bao hàm nhàn nhạt, nhạt khí lưu màu đen quang đoàn trực nhập ngọn núi vừa bị cắt sau một khắc cho dù từ khoảng cách rất xa bảy đế quốc bảy long thành hơn 3.500 người cũng có thể rõ ràng nhìn thấy nửa ngọn núi nọ đã xuất hiện từng đạo vết rách thật lớn trên mặt quang minh tháp chủ áo bố lai ân toát ra một tia lạnh nhạt đoạn mỉm cười hai tay xuất hiện một vòng quang hoàn màu trắng phóng lên trong chớp mắt đã tới ngọn núi đứt đoạn ngay khi nửa ngọn núi vỡ tan đang rơi xuống đột nhiên quang hoàn mở rộng cơ hồ đủ để bao phủ nó quang hoàn sinh ra cỗ hấp lực lớn rõ ràng có thể thấy được cự thạch bay lên trực tiếp tiến vào quang hoàn và biến mất loé lên quang thải nhu hòa quang hoàn lúc này mở ra động khẩu cắn nước không đáy nửa ngọn núi vỡ bị hấp lực bay vào trong đó biến mất không khí vặn vẹo thành một vòng quyền trong chốc lát nửa ngọn núi bị trảm khai đã hoàn toàn biến mất thậm chí ngay cả một mảnh đá vụn cũng không thấy từ ngọn núi rơi xuống quang minh tháp chủ áo bố lai ân thi triển cũng không phải ma pháp hắn am hiểu nhất quang minh ma pháp mà là một cái không gian ma pháp hắn bằng vào ma lực cường đại của mình xé rách không gian mạnh mẽ hút đi và nghiền nát núi đá cái này mới chính là lực lượng hủy diệt của ma pháp sư. thất quốc thất long bài vị chiến chiến trường trong một khắc thời gian ngắn ngủi từ một ngọn núi cao biến thành một ngọn tàn sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng độ trơn nhãn của nó chính như là một cái lôi đài thật lớn diệp âm trúc hớp một ngụm lương khí chiến trường của thất quốc thất long thành hóa ra là do cắt núi mà thành pháp lam thất tháp bảy vị tháp chủ một lần nữa khẳng định thực lực cường đại của pháp lam giờ phút này trong 3.500 chiến sĩ không biết bao nhiêu người âm thầm la lên bốn chữ ca ngợi pháp lam áo bố lai ân tư long cùng đức văn khải tây tựa như chưa hề làm gì chú ngữ trong miệng cũng không có đình chỉ thất quốc thất long bài vị chiến chiến trường có lẽ không chỉ đơn giản là cắt núi thành lôi đài áo bố lai ân cao giọng ngâm sướng quang minh tri tháp nghe ta kêu gọi ban cho ta năng lực của quang minh thần vĩ đại nhất theo sau hắn sáu vị tháp chủ dựa theo ám tinh thủy hỏa thổ Phong tuần tự đồng thời phát ra lời kêu gọi đối với các ngọn tháp của mình. Hắc ám chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của ma thần vĩ đại nhất. Linh hồn chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của thiên thần vĩ đại nhất. Thủy chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của thủy thần vĩ đại nhất. Hỏa chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của hỏa thần vĩ đại nhất. Thổ chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của thổ thần vĩ đại nhất. Phong chi tháp, nghe ta kêu gọi, ban cho ta năng lực của phong thần vĩ đại nhất ngừng thở mỗi người trong ánh mắt đều có vài phần sợ hãi cho dù diệp âm trúc tâm trí kiên định như vậy cũng không ngoại lệ ba vị tháp chủ nhìn như đơn giản phát ra một cái ma pháp làm cho nửa ngọn núi biến mất lúc này bảy vị tháp chủ đồng thời gọi về lực lượng thần vậy bọn họ liên hợp phát ra ma pháp này sẽ cường đại cỡ nào không tưởng tượng được diệp âm trúc trong lòng đáp án chỉ có bốn chữ này bảy đạo quang mang cơ hồ đồng thời từ pháp lam thất tháp hạ xuống đem bảy vị tháp chủ bao phủ ở bên trong ngay sau đó bảy người thân hình vừa chuyển ngoại trừ áo bố lai ân ở ngoài ra Kỳ thực sáu vị tháp chủ lấy áo bố lai ân làm chủ tướng ở trung tâm. Bọn họ vừa chiếm vị trí thì cũng là lúc một ma pháp trận lục mang tinh bao phủ pháp lam thất tháp quang mang chiếu tới. Mỗi người đều mở rộng hai tay, một siêu cấp ma pháp chuẩn bị hình thành. Nhìn thấy trạng cảnh trước mắt, Diệp Âm Trúc không khỏi nhớ lúc ở cực bắc hoang nguyên, tại băng xâm hạch tâm băng quyền mình cùng tử đại chiến chiến tranh cự thú cách lập tây từ. Tại thời khắc cuối cùng chính mình sử dụng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm làm xuất hiện đồng thời bảy đạo cấm chú nhưng chỉ có năng lực đe dọa. Nhưng bây giờ không giống vậy diệp âm trúc có thể dám chắc lúc này bảy vị tháp chủ thi triển ma pháp cũng không đơn giản là cấm chú bình thường đúng vậy bọn họ nhất định đã đột phá giới hạn tử cấp nhân ngoại hữu nhân ma pháp sư cũng không phải là tử cấp đơn giản vậy trong không khí ma pháp nguyên tố hoàn toàn tiêu thất tại pháp lam ma pháp nguyên tố càng thêm nồng đậm so với bên ngoài nó lúc này cũng biến thành cái phễu chân không đơn giản là vì tất cả các ma pháp nguyên tố đều bị bảy vị tháp chủ bằng vào pháp lực mạnh mẽ của thất tháp hút tới bọn họ muốn làm gì Tại sao trước khi bắt đầu thất quốc thất long bảy vị chiến lại đem thi triển ma pháp cường đại như vậy? Cho dù là muốn đem ngọn núi hoàn toàn san bằng cũng không cần phải bảy người đồng thời phát động chứ. Mỗi người thấy trái tim trong ngực đều đập nhanh hơn. Mặc dù pháp làm thất tháp bảy vị tháp chủ phóng thích ma pháp cũng không có đem cho bọn họ áp lực, nhưng vô hình chung tại mỗi người trong lòng đều như có tảng đá lớn. Một đạo hỗn hợp thải quang bảy màu phóng lên cao giữa không trung xuất hiện một đạo hồ tuyến tuyệt đẹp. Nương theo chỉ dẫn của áo bố lai ân sắc mặt ngương trọng, đạo hồ tuyến bảy màu trực tiếp dung nhập vào chỗ ngọn núi bị cắt lúc nãy. Không có tiếng nổ vang động như tưởng tượng, nương theo quang mang từ bảy vị tháp chủ hoàn toàn thu xuất một nửa ngọn núi bỗng biến thành một quang đoàn chói mắt. Quang mang bảy màu không ngừng lấp lánh, dù là giữa ban ngày cũng khiến mọi người chói mắt. Áo bố lai ân thoáng có chút mệt mỏi, âm thanh cũng trầm thấp thêm vài phần. Cái này là chiến trường của các ngươi, đơn giản mà nói đây là một ma pháp trận do bảy người chúng ta bố trí. Các ngươi ở trong đó gặp phải tất cả đều là nguyên tố tạo thành huyễn tượng, nhưng bởi vì chúng đều do nguyên tố tạo thành nên huyễn tượng cũng là thật. Đây coi như là một cái thiên địa mới. Các ngươi sẽ tùy ý phát huy năng lực của mình. Hãy nhớ câu chú ngữ sau, khi các ngươi muốn thoát khỏi chiến trường, hai chữ pháp lam này sẽ giúp các ngươi rời đi, Thất Quốc Thất Long thành chiến sĩ, chúc các ngươi may mắn. Quang mang màu vàng của Quang Minh Tháp lại xuất hiện, nhưng lần này không chỉ bao phủ quanh áo bố lai an mà cả phủ cả 3500 chiến sĩ Thất Quốc Thất Long thành. Không khí trở nên vặn vẹo, một phù hào màu vàng chợt lóe lên trước mắt mọi người. Đột nhiên toàn bộ kim quang đồng thời tiêu thất, và chiến sĩ của bảy quốc bảy long thành trước đó còn đứng tại đây cũng không thấy nữa. Việc truyền tống 3500 người đến địa điểm đã định trong một lần truyền tống, cho dù được ma pháp trận hỗ trợ và khoảng cách truyền tống ngắn, nhưng cũng chứng minh được ma pháp lực của Quang Minh Tháp chủ áo Bố Lai Ân cường đại đến mức nào. Cho dù có 10 hệ không gian đại ma đạo sư ở tại đây cũng không có khả năng hoàn thành việc đó. Hít một hơi dài, sắc mặt áo Bố Lai Ân trở nên nhợt nhạt hơn vài phần, than khẽ một tiếng. Thật sự hy vọng bọn họ vận khí tốt, có nhiều người có thể kiên trì đến lúc chấm dứt. Các vị nói xem quyết định của chúng ta với các đế quốc cùng long thành chiến sĩ như vậy có chút tàn nhẫn không? Vì muốn thu được thắng lợi cuối cùng, sợ rằng trong bọn họ không có bao nhiêu người chịu rời khỏi chiến trường, Hỏa Tháp chủ Tăng Đức Tư trầm giọng nói: "Áo Bố Lai ân, ngươi không nên mang sự từ bi của Quang Minh thần ban cho ngươi ra tại thời điểm này. Lựa chọn này của chúng ta chính là để tìm ra những người trẻ tuổi có tiềm lực, dù có hy sinh một vạn người để chọn ra được một người, đối với chúng ta bây giờ mà nói thì điều đó cũng đáng giá." Ám Tháp Tháp chủ Tư Long chậm rãi gật đầu: "Chúng ta cần trở về trong thành ngay, phong ấn pháp trận phải tiếp tục duy trì, ít nhất trong 3 ngày tới chắc rằng sẽ chưa có người nào xuất hiện." Áo Bố Lion Chỉ cần để Mã Lệ Na lưu lại ở chỗ này là đủ rồi Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân có lẽ sau khi được hỏa tháp chủ Tăng Đức Tư nói đã nghĩ thông suốt Tiếp tục thở dài một tiếng Rồi cùng sáu vị tháp chủ đồng thời triệu hoán ma lực từ Pháp Lam thất tháp Quang mang chật lóế Bảy người đồng thời biến mất khỏi đó Bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio